Vì có thể mau chóng nhích người đi trước phạn phương quốc, Nam Cung cảnh chỉ dùng hai ngày thời gian liền đem hết thảy sự tình chuẩn bị hào. Nhìn chuẩn bị ra cửa một đám người, soái soái đỉnh mỏi mệt, quần áo còn không có tới kịp mặc tốt, liền vội vàng xuống giường chạy đi ra ngoài. Tâm tâm nôn nóng cầm quần áo truy ở sau người đuổi theo. Xoay soái mặc quần áo. Tâm tâm ba bước làm hai bước dám lên trước, giữ chặt dục mở cửa chạy ra đi soái soái Nhìn ngoài cửa sổ mặt, nhánh cây lay động Này bên ngoài phong còn rất lớn đâu, ăn mặc đơn bạc quần áo sẽ lánh hư thân mình. Tuy rằng đã sắp 3 tháng, một ngày so với một ngày ấm áp chút, chính là đối với đông thần quốc ấm áp mảnh đất lớn lên xoái xoái tơi nói, vẫn là cảm thấy có điểm rét lạnh. Cha phải đi phải không? Xoái xoái không muốn mặc quần áo, thân mình tưởng mở cửa hướng ngoài cửa mặt vượt đi. Đáng tiếc, nho nhỏ nhân nhi sức lực không bằng tâm tâm, bị tâm tâm kéo ở phòng trong da không? Được. Giam cầm mặc quần áo, Ngươi trước đem quần áo mặc vào, Thế tử chỉ là đi ra ngoài tìm ngươi mẫu thân Nga, Thực mau liền sẽ trở về, Ngươi cũng đừng quá lo lắng, Hơn nữa, Thế tử còn chưa đi đâu, Ngươi trước đem quần áo mặc vào, Tâm tâm một bên nói, Một bên cầm xoái xoáy một cái bàn tay tiến ống tay áo bên trong đi, Xoái xoáy ngày thường đều phải ngủ đến đã khuya mới có thể đứng dậy, Không nghĩ tới hôm nay, Biết thế tử muốn ra cửa tìm thế tử phi, Cư nhiên sáng sớm tinh mơ liền dậy, xoái xoáy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tâm Tâm tỷ tỷ, lại nhìn xem bên ngoài tình huống, cuối cùng chỉ có thể lui về tới làm Tâm Tâm mặc quần áo, một bên vội vàng mặc quần áo, một bên còn liều mạng thúc dục nói, nhanh lên, nhanh lên, Tâm Tâm tỷ tỷ, cha muốn đi. Tuy rằng lần này cha không thể dẫn hắn đi, nhưng là xoái xoáy vẫn là tưởng đưa đưa cha, bởi vì cô cô nãi nãi bọn họ đều nói, lần này cha đi ra ngoài khả năng thật lâu đều không thể trở về xem xoái xoái xoái xoái muốn đem cha nhớ kỹ không cần quên cha như vậy chờ cha đã trở lại mới có thể ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra cha nghĩ đến cha mẹ đều không ở bên người xoái xoái trong lòng tràn đầy sầu khổ hắn phát hiện chính mình nhiều năm như vậy lần đầu tiên muốn lâu như vậy đều nhìn không tới cha mẫu thân tức khắc cảm thấy hảo thương tâm hảo thương tâm Chờ tâm tâm cầm quần áo cấp soái xoái mặc vào, soái soái liền bằng mau tốc độ chạy vội đi ra ngoài, ngắn nhỏ chân. Lẹp xẹp lẹp xẹp ở gạch đá xanh thượng, chạy vội bay nhanh, lưu lại tâm tâm ở phòng trong lắc đầu nhìn một màn này. Hạo Trấn Vương phủ cửa, nam cung cảnh đang cùng người nhà cáo biệt, nhìn cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy người nhà, hắn trong lòng nháy mắt cảm khái vạn ngàn. Hạo Trấn Vương phi khóc đỏ đôi mắt, vì bằng không nhi tử lo lắng, chỉ có thể chịu đựng tiếng khóc. Không tiếng động rơi lệ Cùng đồng dạng con thỏ mắt đỏ nữ nhi lẫn nhau đỡ Mới không cho chính mình ngã xuống Cảnh nhi Trên đường ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận Đã biết sao Nghĩ cái kia thần bí quốc gia Hạo Trấn Vương phi lại là một chuỗi nước mắt Lần này nhi tử đi ra ngoài Không biết hai mẫu tử về sau hay không còn có gặp nhau cơ hội Cảnh nhi trên người Nàng chút xuống rất nhiều tình thương của mẹ ở mặt trên Tuy rằng không phải thân sinh, lại giống nhau yêu thương, nàng không nghĩ chính mình kết quả là, đầu bạc người tặng tóc đen người, đó là thế gian lớn. Nhất bi á a chuông bạc cũng là khóc nhất trừu nhất trừu, rất là thương tâm, tiếp lời nói, đúng vậy, đại ca, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận, ngươi nhất định phải tìm được đại tẩu, cùng đại tẩu cùng nhau trở về, nhìn mẫu thân, mỗi mỗi khóc như vậy thương tâm vốn dĩ cảm thấy lần này ly biệt cũng không có bọn họ nói như vậy hung hiểm giật phong, cũng cảm thấy lúc này chứng kiến đại ca, khả năng sẽ là cuối cùng một lần, không khỏi cũng đi theo tâm tình hạ xuống lên. Ta! Nghe nói, Phạn Phương Quốc tuy rằng nghe tới rất là thần bí, nhưng là muốn đi cũng sẽ không quá khó, chẳng qua ở Đông Thần cùng Phạn Phương Quốc chi gian có một khối thần bí hải vực, có cắn nuốt nhân tính mệnh bản lĩnh, các ngươi đến lúc đó tận lực tránh đi nơi đó liền được rồi. Hơn nữa... Tốt nhất là tránh đi đêm trăng tròn, đi ra ngoài sẽ càng thêm thuận lợi, tới rồi bên kia, tốt nhất tìm cái tinh thông trên biển nhà đỏ đồng hành, có lẽ liền có thể thực dễ dàng đi đến phạn. Phương quốc, giật phong nói này đó, cũng là từ hành tẩu các nơi hỏi thăm mà đến, tuy rằng khả năng cũng không toàn diện, nhưng cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Trên thế giới kỳ nhân dị sĩ có rất nhiều, kẻ hèn đi một cái phạn Phương quốc, sẽ không quá gian nan, hắn tin tưởng đại ca. Nam cung cảnh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng là rõ ràng, chính mình đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Các ngươi cũng không cần quá mức với thương tâm, ta sẽ không có việc gì, ta nhất định sẽ đem Hà Nhi tìm trở về, làm chúng ta một nhà vui vui vẻ vẻ. Vẫn luôn không nói gì hạo chấn vương ra lúc này mới gật đầu, ngươi yên tâm đi, trong nhà sẽ hảo hảo, sẽ chờ các ngươi trở về, ngươi trong lòng cũng có khác áp lực quá lớn, an hà sẽ bình an không có việc gì. Ngươi cũng sẽ bình an không có việc gì trở về. ân Bên này, cửu thương đã cưỡi lên mã lần này, cứu an hạ, hắn cũng sẽ cùng tiến đến, an hạ là trong đời hắn một cái rất quan trọng người, cho nên cần thiết. Tiến đến đem người cứu trở về tới, mà chuông bạc biết chính mình hai cái để ý người đều phải đi phạn phương quốc, khó tránh khỏi trong lòng càng thêm thương tâm gấp đôi. Lặng lẽ buông ra mẫu phi đôi tay, chuông bạc đi vào cửu thương trước mặt, nói, lần này đi, Ngươi nhất định phải cùng ta đại ca đại tẩu cùng bình an trở về, không cần có việc. Cửu thương mặt mày lạnh lùng nhìn chuông bạc liếc mắt một cái, không nói gì, ở chuông bạc cho rằng không chiếm được trả lời thời. Điểm, hắn gật gật đầu, dọc theo đường đi nhất định phải phá lệ cẩn thận. Ân, gần như không thể nghe thấy thanh âm, chính là vẫn là làm chuông bạc nghe rõ ràng, lại cũng làm nàng hưng phấn không thôi. Từ kiểu thương tới Bắc Nguyên lúc sau, bọn họ hai người gặp mặt số lần cực nhỏ, liền tính thấy, như cũ là nhất nhàng nhà thăm hỏi, cái gì đều nói không được, hiện giờ kiểu thương muốn đi, muốn cùng đại ca cùng đi phạn phương quốc nàng thực lo lắng, hai người đều là nàng thân. Mật người, không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện, nàng vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi, chính là đại ca không cho, nàng cũng biết chính mình đi theo đi chỉ biết liên lụy đại ca cùng kiểu thương, chỉ có thể ở nhà chờ. Chỉ có thể mang theo xoái xoái hào hào, sau đó chờ đợi đại ca bọn họ trở về. Hảo, thời điểm không còn sớm, nên xuất phát. Nam Cung Cảnh nói, nhìn một đám người, chỉ có thiếu, chính là xoái xoái đi. Phòng chừng này sẽ, xoái xoái còn ở hô hô ngủ nhiều đi. Như vậy cũng. Hảo, như vậy xoái xoái liền không cần tới cùng hắn phân biệt, không cần làm hắn càng thêm không tha nhi tử. Đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận. Hạo Trấn Vương Phi nói. Đoàn người chờ xuất phát, chỉ cần nghe nam cung cảnh một tiếng hiệu lệnh, liền hướng phạm phương quốc phương hướng mà đi. Đi thôi, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, ngựa bắt đầu đi lại. Bên trong phủ, một cái tiểu thân ảnh chính hướng ngoài cửa đuổi. Cha, đừng đi. Cha, xoái xoái vội vàng hô, cũng không biết. cỏ sát lâu như vậy, cha đã đi chưa? Nếu là đi rồi, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể thấy cha, nghĩ đến này xoái xoái liền cảm thấy vô cùng thương tâm. Non nớt thanh âm ở trong không khí truyền khai. Chỉ thấy sở hữu đại nhân ánh mắt đều chăm chú vào phòng trong chính chạy tơi hài từ trên người. Nam cung cảnh lôi kéo ngựa dây cương, dục làm mã đình chỉ lẹp xẹp Cha, xoái xoái chạy ra tới, bởi vì hạo trấn vương phủ ngạch cửa quá cao, nho nhỏ gãy chân hướng lên trên. Mặt một khái một vướng, mắt thấy liền phải quang ngã một cái cậu gặm bùn. Nam cung cảnh con ngươi hơi lé, một cái khinh thân tiến lên đem dục té ngã nhi tử ôm lấy ngăn trở hắn khái cái cậu gặm bùn kết cục cha xoái xoái lòng còn sợ hãi nho nhỏ béo tay kéo phụ thân ống tay áo khẩn trương nhìn xoái xoái như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ nam cung cảnh hỏi nhìn xoái xoái kia vẻ mặt buồn ngủ lại quật cường muốn đứng dậy tơi đưa hắn khuôn mặt trong lòng nháy mắt mềm nhũn xoái xoái từ trước đến nay thích ngủ có lẽ tiểu hài tử đều thích ngủ giờ phút này thời gian này Xoay xoay đều là trong lúc ngủ mơ Là cái gì lực lượng có thể làm xoay xoay ở cái này đánh thức tới Nam Cung Cảnh chính mình trong lòng rất rõ ràng Chịu mến sờ sờ xoái xoay nhân ngủ mà làm cho lông xù xù đầu tóc Nam Cung Cảnh không biết phải dùng nói cái gì cùng xoay xoay cáo biệt Cha đây là phải đi sao Là muốn đi tìm mẫu thân sao Nam Cung Cảnh gật gật đầu Ơn, đúng vậy Cha khi nào trở về Mẫu thân khi nào có thể cùng cha trở về Soái xoái sẽ rất muốn cha cùng mẫu thân Nói Nước mắt nháy mắt chứa đầy hốt mắt Đều nói tháng sáu thiên hài tử mặt Hay thay đổi soái soái nước mắt bất quá trong nháy mắt Liền lạch cạch rớt xuống dưới Nói đến cùng Như vậy tiểu nhân tiểu hài tử vẫn là không chịu nổi chia lìa Cho dù người khác đều nói thực mau liền sẽ trở về Nhưng là tiểu hài tử là mẫn cảm Hắn tuy rằng đối sự tình không lớn Hiểu biết Nhưng là tiềm thức Lại biết là chuyện như thế nào Cha cũng sẽ tưởng xoái xoái, thực mau, cha liền sẽ mang theo mẫu thân trở về, xoái xoái đừng khóc, cha lại không phải không cần ngươi. Đem nước mắt mạt chạy nhanh, lại phát hiện xoái xoái hốt mắt chung thực mau liền chứa đầy nước mắt rơi xuống xuống dưới, từng giọt, phẳng phất đau nhọt, cắm ở nam cung cảnh trong lòng. Kia cha nhưng nhất định phải nhớ rõ xoái xoái, không cần quên xoái xoái. ân sẽ, ngươi ở nhà. Hảo hảo nghe ra ra nãi nái thúc thúc cô cô nói. Đã biết sao? Hảo. Xoái xoái gật gật đầu, nhìn nhà mình cha đứng lên. Như vậy, tựa hồ là phải đi. Chỉ là kia tay nhỏ lôi kéo ống tay áo, vẫn là không muốn buông ra. Hai người rằng có một hồi, xoái xoái lại giống như đại nhân. Cuối cùng săn sóc buông ra trong tay ống tay áo, ngẩng đầu nhìn cha. Hỏi, cha sẽ tưởng xoái xoái sao? Sẽ. Kia cha cùng xoái xoái nguéo tay câu. Hảo vụng về đem hai người ngón cái đối với ngăn. Chặn, nho nhỏ tay cùng đại đại tay hình thành mãnh liệt đối lập, mang theo khóc nức nở thanh âm, xoay xoái, xoái nói, nguéo tay thắt cổ một trăm năm không được biến, biến chính là tiểu cầu. Nam cung cảnh lộ ra một cái chua sót cười, phương pháp này là an hạ giao xoay xoay, chỉ cần hai người ước định sự tình gì, không nghĩ đối phương đổi ý, liền sẽ dùng loại này nguéo tay phương thức tới bảo đảm. Nhìn xoái xoái không tha đem tay từ trong tay chính mình rời đi, nam cung cảnh cường. Trang mỉm cười, hảo, thời điểm không còn sớm, cha phải đi. ân cha lên đường bình an. Soái xoái không có nửa phần kéo dài, vừa rồi rơi lệ đôi mắt giờ phút này chỉ còn lại có đỏ bừng, lại không có rơi lệ xuống dưới, nghiễm nhiên một cái kiên cường nam tử hán. Cha nhất định phải mau chút trở về. Nhìn đoàn xe đi xa, soái xoái la lớn không tha suy sút tâm tình thuận tiện che kín toàn bộ khuôn mặt. xoái xoái, hạo chấn vương phi đem hải tử ôm lên, nhìn tôn tử cặp kia mắt đỏ bừng. ô ô, chờ đoàn xe dần dần rời xa thành một cái tấm ảnh nhỏ, xoái xoái ghé vào nãi nãi trong lòng ngực, khóc thở hổn hển. tiểu hải tử vẫn như cũ là tiểu hải tử, phân biệt khóc là tránh không được, chờ khóc mệt mỏi, kia đoàn xe bóng dáng đều đã biến mất ở trong tầm mắt hồi lâu. An hạ cảm thấy chính mình ngủ một giấc ngủ thời gian quá dài, nghe nói tân nương tử thượng trang muốn rất sớm liền bắt đầu thượng trang, cho nên nàng có thể có điểm thời gian nghỉ ngơi đã. Xem như thực không tồi, nhưng là như vậy vừa cảm giác, nàng lại cảm giác chính mình ngủ đã lâu. Mở mắt ra, nhìn chung quanh đen như mực một mảnh, cư nhiên không có trong tưởng tượng đỏ thẫm một mảnh, hơn nữa đen như mực một mảnh. Đây là có chuyện gì? Nàng nháo không rõ thân mình nhớ tới lại phát hiện chính mình không thể động đậy này lại là nháo loại nào a trúc tía tím diệp miệng mở ra kêu khẩu hình là đúng chính là trong cổ họng lại phát không ra nửa điểm thanh âm này lại là nháo loại nào a an hà nhìn đen như mực một mảnh trong lòng càng thêm bất an người đối với hắc ám địa phương luôn là sẽ có loại cảm giác sợ hãi an hà là người bình thường tự nhiên cũng không ngoại lệ Công chúa phủ đã ở chút thời gian, là cái dạng gì nàng rất rõ ràng, là có thể liền dưới thân ngủ giường, giống như đều có chút khác thường. An hà càng thêm bất an, nàng này đến tột cùng là làm sao vậy, nằm mơ sao, chính là nàng lại cảm thấy chính mình tinh. Thần thực, chỉ là tay chân không động đệ, miệng phát không ra thanh âm tới. Nhắm mắt lại, nàng ý đồ đem loại này cảnh trong mơ đuổi đi, hảo trở lại trong hiện thực, chính là nàng nỗ lực vài lần. Lại cảm thấy này cũng không phải đang nằm mơ, Chính là thân mình không động đệ. Như vậy rằng co thật lâu, Lâu An Hà cũng không biết đêm nay là năm nào. Trong bóng đêm màn sân khấu phẳng phất bị người cắt may ra một cái cái miệng nhỏ, Một tia ánh sáng thấu tiến vào, An Hà nhìn kia. Tia ánh sáng, Sau đó ở chậm rãi biến đại, Lại biến đại. Trong bóng đêm đãi lâu lắm, Bừng tỉnh gian ánh sáng tiến vào, Làm An Hà đôi mắt có chút đau đớn, Đóng rất nhiều lần đôi mắt, Mới thích ứng kia thứ lượng ánh sáng Dần dần An hạ có thể cảm giác được chính mình Ngón tay có thể nhúc nhích Thử hoạt động hoạt động Dần dần Toàn bộ thân thể cũng có thể động An hạ vui sướng Dây tiếp theo rồi lại là buồn bực Làm không rõ chính mình đây là làm sao vậy Cuối cùng Ánh sáng Đem hắc ám đè ép đi xuống Bốn phía sáng sủa lên An hạ mới nhìn ra tới Chính mình đặt mình trong với một cái cùng loại xe ngựa lớn nhỏ địa phương Chỉ là này xe ngựa còn không có động dấu hiệu. Cửa xe bị người mở ra. Một cái mang theo tinh xảo con bướng mặt nà người đi đến. Nhìn An Hạ. Ngươi là ai? An Hạ thấy không rõ lắm bên trong người lớn lên cái gì bộ dáng. Chỉ thấy hắn, nàng, cặp kia thâm thúy con ngươi lộ ra âm hàn. Làm người nhìn không được cảm giác một cổ hàn khí. Thượng thân. Tỉnh. Người nọ nhàn nhạt ngữ khí. Không có chút nào cảm tình. Bất quá nghe kia tiếng nói. Lại là cái nam Cái này làm cho An Hà có chút kinh ngạc Bởi vì cặp kia con người lớn lên rất là xinh đẹp Không phải cái loại này mắt phượng Lại cũng giống nhau có mị hoặc nhân tâm mắt hình Hắn trọng mắt không phải màu đen Mà là mang theo điểm màu xanh biếc Trông rất đẹp mắt An Hà cho rằng Có được như vậy mắt đẹp người sẽ là cái nữ tử Lại không nghĩ ra tiếng chính Là cái nam nhân ngươi đến tột cùng là ai Ta vì cái gì lại ở chỗ này An hà chất vấn nói, nhìn trước mắt người chỉ là nhìn nàng, dần dần đứng dậy. Lúc này nàng, không phải hẳn là ở đi hướng hạo chấn vương phủ trên đường sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, người kia là ai? Chẳng lẽ nàng bị bắt? Không có khả năng a, Công chúa phủ như vậy nhiều thị vệ thủ. Bên người nàng trúc tía tím diệp đều là võ công cao thủ. Nàng ngủ thời điểm các nàng đều ở bên ngoài. Nếu là... Có người tới đoạt người... Các nàng khẳng định là biết đến, trước ra tới ăn vài thứ đi. Đối phương nói gần nói xa, như cũ một bộ đạm mạc biểu tình, làm An Hà rất muốn béo tấu người này một đốn. Chính là nàng không biết người kia là ai a Làm như vậy có cái gì mục đích, cái gì cũng không biết, làm nàng cảm thấy Hảo mờ mịt, sờ sờ bụng, đích xác đói bụng, xem ra thời gian đã qua thật lâu đi. An Hà cảm thấy, Hảo Hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, An Hà tuy rằng không phải. Hảo hán, nhưng là cũng biết bị người ta bắt cóc lúc sau, ăn no mới có sư lực chạy, gật gật đầu, mới từ kia bên trong xe chui ra tới, chỉ thấy đầu mới từ cửa xe dò ra, An Hạ liền bị hoảng sợ, bên ngoài nhanh như chớp đứng mười mấy cùng vừa rồi người nọ giống nhau mang theo mặt nạ người, mỗi người ánh mắt thanh lánh, hơi thở túc xa làm An Hạ nháy mắt đối chính mình muốn chạy trốn ý niệm cấp đè ép đi xuống, nhiều người như vậy cũng không biết võ công thế nào liền tính võ công thực bình thường, nhiều người như vậy cũng đủ đem nàng tùy tùy tiện tiện bắt lấy hơn nữa chảo nàng người cũng không biết vì cái gì mà chảo nàng vạn nhất là vì tiền nàng như vậy đào tẩu, nhân ra dưới sự tức giận giết con tin làm sao bây giờ nghĩ vậy chút An Hà chạy trốn mưu kế nháy mắt để ép đi xuống, không dám lại đi suy nghĩ An Hà ra tới quan sát vừa rồi chính mình nơi địa phương đúng là một chiếc xe ngựa Chỉ là này xe ngựa giống như bị cải trang qua, bề. Ngoài so bình thường xe ngựa vô dị, nhưng là nghiêm túc xem, sẽ phát hiện này xe ngựa ám cách rất nhiều, hơn nữa tấm ngăn những cái đó nhìn như tấm ván gỗ làm, kỳ thật đều là kim loại chế tạo. Bọn họ hiện giờ vị trí địa phương là một chỗ cánh rừng, chống trải cánh rừng, trừ bỏ bọn họ một đám người liền không có những người khác, chim bay cá nhảy nhưng thật ra không ít. Trong không khí tản ra thanh lánh An Hà trộm nhìn người chung quanh Mỗi người khuôn mặt túc mục Cũng không nói lời nào Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Này mười mấy người Thoạt nhìn mặt nạ đều tựa hồ không sai biệt lắm Chỉ có kêu nàng ra tới Ăn cơm người mặt nạ thượng Tới gần giữa mày địa phương Nhiều một viên màu vàng đã quý được khảm Chỉ thấy mọi người đối người này đều rất là cung kính Nghĩ đến hẳn là dẫn đầu người đi An Hà sợ bị đói chính mình Cho nên ăn trước no, dù sao hiện tại ta vì thịt cá nhân vi giao thớt, nếu nhân ra thật muốn đối với ngươi động điểm. Cái gì tay chân, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, xem bọn họ có thể đem nàng từ đề phòng nghiêm ngặt công chúa phủ làm ra tới liền biết tuyệt phi phạm nhân. Chỉ là an hà nghĩ như thế nào, đều tưởng không rõ, đến tột cùng những người này đều là chút ai. Vì sao phải chào nàng, đãi nàng ăn no, lại tiếp tục đánh giá chính mình vị trí vị trí là nơi nào. Chỉ là nàng đối Bắc Nguyên Quốc một chút đều không quen thuộc, nhìn không ra chính mình tới nơi nào, xem hiện tại đã là ban. Ngày, cũng không biết là nào một ngày, dù sao nàng đã bị mang ly công chúa phủ thật lâu, mà công chúa người trong phủ, hẳn là đều phát hiện nàng không thấy đi. Như vậy, Nam Cung Cảnh cũng đã biết nàng không thấy đi, không biết hắn sẽ như thế nào lo lắng đâu, còn có xoái xoái, nếu biết nàng không thấy, có thể hay không khóc đâu. Những cái đó hạo chân vương phủ người Đều nhất định thực lo lắng đi Giờ phút này Có phải hay không đều đang tìm kiếm nàng đâu Đứng lên An Hà nói Cho chính mình Đây là muốn tiêu thực Nhìn như khẽ vô động tính đi A đi An Hà cảm thấy giống như Đều không có người đi chú ý nàng Cái kia đầu đầu cũng không biết đi nơi nào An Hà quyết định Mở rộng phạm vi tiêu thực Bước chân càng đi càng xa An Hà cảm thấy Những người này bất quá là mang nàng ra tới tản bộ, căn bản là không có gì sự tình, cho nên, nàng quyết định đi nhanh điểm, rời đi nơi này, hảo trở về. Ngươi muốn đi nơi nào? Đang đắc ý là lúc, phía sau một đạo. Thanh âm bổ tới, thiếu chút nữa đem an hà phách ngoại tiêu lý nộ. Quay đầu lại, nhìn kia kỳ lạ người, đúng là cái kia đầu đầu, chạm địa phương khoảng cách nàng chỉ có 10cm không đến địa phương, nếu không phải nàng cẩn thận. Đều sợ muốn đụng phải đi. Dọa lui về phía sau hai bước. Cùng đối phương khoảng cách kéo ra chút. An hạ mới ha hả cười nói. Nàng cảm thấy giờ phút này chính mình khẳng định thực túng thực ngốc. Ha hả ta cũng không muốn đi nơi nào. Chỉ là tưởng. Tùy tiện đi dạo. Đi dạo. Này không phải mới vừa ăn no. Trước đi dạo. Bụng tương đối sẽ không chướng. Đối phương mí mắt chỉ là hơi chút nâng nâng. Rõ ràng không tin an hạ lời nói. Kỳ thật liền an hạ chính mình đều không tin chính mình lời nói chỉ là nàng thực buồn bực vì cái gì những người này muốn bắt nàng bứt lên tới tươi cười thực mau liền suy sụp đi xuống đã không có thay một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn đối phương an hà ủy khuất vị này đại ca các ngươi đến tột cùng là người nào a vì cái gì muốn bắt ta ta một phạm pháp nhị không đắc tội các ngươi các ngươi thả ta đi đi nếu là muốn cướp bóc gì đó Ta có thể về nhà lấy tiền cho của các ngươi. Đối phương lại là một bộ khinh thường nhìn thoáng qua an hạ, tiếp tục các loại không tin, đồng thời cũng không nói lời nào, liền như vậy háo. Đợi nửa ngày cũng không chờ tới đối phương một chữ. Nếu không phải vừa rồi nghe thấy người này nói chuyện, an hạ thật cảm thấy người nam nhân này là cái người câm Ngươi nói chuyện a bắt ta tới làm cái gì? Cước tiền cướp sắc ngươi tổng phải cho câu nói đi. Không phải. Rốt cuộc. Đối phương nói ra, bất quá liền như vậy hai chữ, an hà phản ứng một hồi lâu mới biết được hắn nói chính là có ý tứ gì. Ý tứ còn không phải là nói, không phải rượt tiền cũng không phải cướp sắc. Kia hai dạng khác biệt đều không phải, đó là muốn cái gì. Nếu đều không phải, ngươi là muốn ta mệnh. Nghĩ đến này đáp án, an hà càng là kinh. Hoàng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu là muốn nàng tánh mạng nói. Tội gì không ở công chúa phủ liền giải quyết nàng đâu. Đối phương lại là một trận không nói lời nào, làm An Hạ cảm thấy chính mình chính là ở tự quyết định. Các ngươi nói nói vì cái gì bắt ta, dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Này hoàng thiên dưới hay là hoàng thổ, chẳng lẽ các ngươi tưởng coi rẻ vương pháp sao? An Hạ hỏi, thanh âm mang theo thật mạnh trách móc nặng nề. Nhưng cuối cùng, An Hạ lại phát. Hiện, người kia cắn bản là không có đem An Hạ nói nghe đi vào. Đôi mắt mang theo nghi hoặc nhìn nàng, như là đang xem một cái kỳ quái người, nói một ít kỳ quái nói. Ách, lúc này càng là đàn gãy tai châu đi. An Hà trong lòng nói, người nó ngẩn đầu nhìn nhìn đỉnh đầu không chung, mặt trời trói trang bắt đầu chậm rãi từ đỉnh đầu thượng hướng phương tây phương hướng rời đi. Lên xe, như cũ lạnh băng ngữ khí, không cho An Hà chất vấn hoặc là cơ hội phản bác. Bị người như vậy, nhìn, nàng tưởng nháo cũng nháo không đứng dậy. Giống như một quyền đánh vào bông thượng cái loại này cảm giác vô lực, làm nàng không biết theo ai. bĩu môi, An Hạ cũng không biết con đường phía trước là cái gì. Cùng với như vậy không minh bạch không biết phải bị người mang đi nơi nào. An Hạ tưởng thử một bác, nếu bọn họ đều không cần nàng tánh mạng, cũng không phải vì tiền tài. Như vậy, cho dù nàng đào tẩu, bọn họ cũng sẽ không thế nào đi. Thân thể có đôi khi là cùng đầu đồng. Bộ, An Hà vừa định làm như vậy, dưới chân liền nhanh chóng chạy lên, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị thời điểm, chạy. An Hà phía sau kia tên đầu lính, nhìn trước mặt dùng sức chạy vội nữ nhân, sắc mặt như cũ không nhanh không chập, tựa hồ bọn họ trăm cay ngàn đắng chộp tới người chỉ là dùng để chơi chơi liền thả lại đi. Ở chạy ra đi thật lớn một khoảng cách lúc sau, An Hà quay đầu lại nhìn kia phía sau người, cư nhiên không ai truy lại đây, chỉ là vừa mới chuẩn bị cấp phổi. Đổi khẩu khí lại chạy, người đột nhiên thân mình mềm nhũn, nga xuống trên mặt đất, nơi xa người nhìn An Hạ, mắt mắt hơi hơi chợt lé, bước nhanh tiến lên, đem người ôm ôm dựng lên, lại nhanh chóng đến hồi trên xe ngựa, đem người thả đi vào. An Hạ cảm thấy chính mình thật khờ, nhân ra lớn như vậy bản lĩnh, trăm cây ngàn đắng đem ngươi từ công chúa phủ trảo ra tới, liền không phải tới xem ngươi thi chạy trăm mét, chẳng qua là có mười phần tin tưởng đem ngươi bắt trở về, cho... Nên mới không nhanh không chậm xem ngươi ra khíu thôi Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm Lại là đói bụng muốn ăn cái gì lúc Bên ngoài như cũ là mặt trời lên cao Mặt trời chói trăng nhô lên cao Cái gì đều cùng lần đầu tiên tình huống không sai biệt lắm Chỉ là nàng tâm cảnh đã là hoàn toàn bất đồng An Hà nghĩ Nếu chính mình trốn không thoát Liền bình yên nghe lệnh đi Có lẽ bất quá là thỉnh nàng đi ăn bữa cơm thôi Như vậy nghĩ An Hà cũng dễ chịu chút Nhìn chính Mình thân thể không có bất luận cái gì dị trạng, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng nói cho chính mình, tạm thời tiếp thu như vậy sự thật đi, chờ đi tới rồi mục đích địa lại nói, mặt khác, cái gì cũng tính toán không được. Mỗi ngày ăn liền nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một hồi nàng liền té xỉu ngủ ha, vừa mới bắt đầu mấy ngày, nàng mỗi ngày tựa hồ chỉ có thể tỉnh lại một lần, vì cái gì nói là mỗi ngày đâu, bởi vì nàng mỗi lần mở to mắt, bên ngoài đều là ban ngày, cho nên nàng phỏng. Đoán là qua một ngày tỉnh một lần, mặt sau dần dần, nàng là mỗi ngày tỉnh lại hai lần, mỗi lần tỉnh lại thời gian đại khái nửa canh giờ bộ dáng đủ nàng ăn uống tiêu tiểu. Bộ dáng này cũng không biết qua nhiều ít thiên, An hạ mới rốt cuộc có thể cả ngày đều tỉnh, nhìn xem bên ngoài không chung, làm còn tính tự do người. Ít nhất nàng không trốn đi nói, cũng còn xem như tự do thân thể. Nhiều như vậy thiên ở chung, An hạ trước sau không có biết rõ ràng mang chính mình đi người. Là ai, bọn họ cực nhỏ nói chuyện, hoặc là nói, bọn họ lời nói, An Hà một chữ đều nghe không hiểu, tựa như hiện giờ người đang nghe tiếng Anh hoặc là Hàn ngữ giống nhau, bô bô nói một đống, không có một cái nghe ra tới, cho nên An Hà đưa bọn họ liệt vào không nói gì, mà chỉ có cùng An Hà người nói chuyện, là cái kia đầu đầu, hắn sẽ dùng Trung Quốc trên dưới 5.000 năm chuyển thừa xuống dưới Hán ngữ cùng nàng câu thông, từ hai người nói chuyện với nhau bên trong, An Hà rốt cuộc. Biết cái kia đầu đầu gọi là gì, gọi là long viêm, đến nỗi là cái nào viêm, An hà không biết, tạm thời coi như là hai cái hỏa tự viêm, xoái ca cao lánh, không muốn cùng nàng nhiều nói chuyện với nhau, mỗi ngày cùng nàng nói nhiều nhất nói chính là, ăn cơm. An hà cảm thấy, chính mình phỏng trừng này đây dưỡng heo hình thức ở ăn cơm, ăn no hảo diết, bất quá nàng này thân mình có lẽ là từ nhỏ ngao hỏng rồi, cho nên như thế nào ăn đều ăn không mập, bất quá thật cao hứng long. Viêm người này, mỗi ngày cho nàng đưa đồ ăn tựa hồ hương vị đều không tồi, so nàng chính mình làm còn ăn ngon, làm nàng mỗi ngày đều ăn không ít, dần dần, cầm đấy đà không ít, rất khó béo lên An Hạ, lần đầu tiên phát hiện chính mình nguyên lai thật sự có thể béo, tuy rằng còn không phải thực rõ ràng, nhưng là An Hạ vẫn là có thể cảm thụ ra tới. Nhìn chung quanh nhanh như chớp nam tử, không có một nữ tử, ngay cả nha hoàn, bọn họ đều không bỏ được vì An Hạ tìm một cái lại đây. Hầu hà, mỗi ngày đến giờ liền cấp An Hà đoan cơm Sau đó mặt khác sự tình khiến cho An Hà chính mình động thủ cơm no áo ấm Bọn họ có đôi khi sẽ ở một ít trấn nhỏ thượng dừng lại Có đôi khi sẽ dân túc Càng nhiều thời điểm là ở trong rừng rậm nghỉ chân An Hà không biết bọn họ như vậy có phải hay không sợ hãi Bị nam cung cảnh bọn họ tìm tới phát hiện Cho nên đều tìm một ít hoang tàn vắng vẻ địa phương nghỉ ngơi ngủ gật Thường xuyên hơn phân nửa đêm An Hà đều sẽ nghe được Kia lang tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, doa An Hà vô pháp ngủ yên, bên ngoài long viêm, chỉ ném một câu, chạy nhanh ngủ, liền không những lời khác. Dần dần, An Hà đều quen thuộc có lang tiếng kêu ban đêm tới ngủ, nếu là nào một ngày buổi tối không có này đó quái thanh, nàng đều sẽ cảm thấy có chút không bình thường. An Hà đích xác cảm thấy chính mình càng ngày càng không bình thường, nàng tưởng niệm hạo chấn vương phủ người, tưởng niệm nam cung cảnh, tưởng niệm soái. Xoái, chính là lại không cách nào biết được đến xoái xoái cùng nam cung cảnh bọn họ nửa điểm tin tức, ngay cả chính mình thân ở nơi nào, nàng cũng không biết, hay không còn lưu tại Bắc Nguyên, hoặc là ở Đông Thần, nàng đều không thể nào biết được, nàng chỉ có thể từ hương dân nhóm quần áo tới phán đoán, hay không còn ở. Đáng tiếc, đã hơn phân nửa tháng, nàng không còn có gặp qua một người, hoặc là nói, nàng không còn có nhìn thấy một cái trừ bỏ bọn họ một đám người ở ngoài. Người, nhưng thật ra giá ngoại động vật gặp qua không ít, bọn họ mỗi ngày đều đi chính là rừng rậm chiêu số, xe ngựa ngựa cũng không biết vì sao có thể ở như vậy địa phương hành tẩu đi xuống, bất quá An Hà không để ý tới, dù sao không cần nàng đi đường, như vậy mặt khác đều không sao cả. Long viêm, chúng ta đây là muốn đi đâu à? Vừa đi gặp gành đường nhỏ, An Hà một bên thăm Long viêm khẩu phong, những người này miệng đặc biệt khẩn, An Hà hỏi Long viêm vài lần, đều không để ý tới người, mà người khác càng là làm bộ một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Kỳ thật an hạ từ mấy ngày trước liền biết những người đó có thể nghe hiểu nàng nói chuyện, chỉ là bọn hắn đều không nói, cô ý mỗi lần nói chuyện dùng đều là bọn họ mới nghe hiểu nói giao lưu. Long viêm tiếp tục mặc, đôi mắt hơi hơi nhắm, ngồi ở cửa xe ngoại, bên cạnh có một người khác ở lên đường. Nhìn kia nhắm mắt lại, lông mi thật dài quân quấn hướng lên trên kiểu bộ dáng, an hạ rất muốn đem những cái đó trường mà cuốn lông mi từng cây nhổ xuống tới làm hắn không hề như vậy cao lãnh không để ý tới người bị bọn họ bắt đến bây giờ cũng không sai biệt lắm một tháng mỗi ngày an hà chỉ có thể cùng chính mình nói chuyện chỉ có thể cùng bên ngoài phong cảnh nói chuyện cảm thấy chính mình tựa như cái bà điên như vậy ngốc hề hề những người này hỏi một trăm câu đều sẽ không trả lời một câu ngay cả những người này trông như thế nào đến từ nơi nào đều còn không thu hoạch được gì mỗi ngày Bọn họ đều sẽ mang theo cái mặt nạ Buổi tối, ngủ thời điểm Bọn họ sẽ thay phiên đổi gác Mà tới rồi rửa mặt tắm rửa gì đó An Hà vốn tưởng rằng chính mình có một đường sinh cơ chạy đi Lại không nghĩ Những người này chung Tuy rằng không có nữ nhân Nhưng là bọn họ lại có chế phục An Hà nhất chiêu Làm nàng ăn xong một loại thuốc viên Sẽ ở nhất định thời gian nội liền Sẽ xử An Hà toàn thân vô lực té xỉu An Hà muốn chạy trốn cũng trốn không thoát Hơn Hơn một tháng tiêu ma An Hạ cảm thấy chính mình đối chính mình có thể chạy ra những người này lòng bàn tay đã hết hy vọng, chỉ có thể làm chờ, hy vọng Nam Cung Cảnh có thể phái người tới đem nàng cứu đi. Đến lúc đó, xem nàng như thế nào trừng phạt này đàn không biết xấu hổ nghe hiểu nàng nói chuyện lại sẽ không lý nàng cao lánh, tiểu tiện nhân. Long Viêm, ngươi giả bộ ngủ đúng không? An Hạ tức giận nói, đã thói quen loại này nói chuyện phương thức, dù sao Long Viêm cũng không có gì mặt khác không vui biểu tình. Đồng thời, cũng không đem một cái khác đánh xe người coi như là người, bởi vì bọn họ đều phải làm bộ nghe không hiểu nàng lời nói tiết tấu, cho nên cũng không cần thiết đương những người này vì nghe hiểu tiếng người người. Toàn thế giới chỉ còn lại có một cái long viêm còn tính có điểm người dạng. Đáng tiếc, người dạng không để ý tới ngươi, nói lại nhiều lại tức giận tựa hồ cũng là uổng phí. Long viêm, ngươi nói một câu à, các ngươi, cả ngày bất hòa ta nói chuyện, là muốn đem ta bức thành bệnh tâm thần sao tiếp tục nhắm mắt không nói lời nào sẽ không thật sự ngủ rồi đi An Hà nói thầm nói chỉ thấy đánh xe tiểu tử ở An Hà nhìn không thấy địa phương miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung tựa hồ đang cười nếu là thật sự ngủ rồi nói có phải hay không có thể đem mặt nạ hủy đi đến xem này cao lánh người dạng long viêm là cái cái dạng gì người A. à mảnh khảnh ngón tay hướng tới long viêm mặt nạ lặng lẽ tới gần cho rằng thần không biết quỷ không hay đương nhiên, tạm thời đem đánh xe kia nghe không hiểu tiếng người người ngoại trừ liền nơi tay chỉ khoảng cách mặt nạ còn có như vậy mấy hào mễ gian người kia dạng cao lánh long viêm đột nhiên mở mắt, sau đó xem an hạ tâm xúc động ngươi đang làm cái gì ách, an hạ tay còn ngừng ở giữa không chung cứng đỡ quên mất thu hồi tới an hạ có thể đem đối phương lông mi từng cây số rõ ràng màu lục đậm đồng mắt phiếm từng Trận âm lánh, An Hà sợ hãi, rồi lại cảm thấy hắn sẽ không đối nàng thế nào. Ta chỉ là, chỉ là muốn nhìn một chút, nhìn xem ngươi lớn lên cái dạng gì. Thì tính sao? Nhìn lại như thế nào? Đối với Long Viêm tới nói, có lẽ mặt nạ là ngăn trở hắn dung nhan đồ tốt nhất. Hơn nữa hủy đi không mở ra cấp An Hà xem, cũng không có gì cần thiết muốn hủy đi. Tự nhiên kia giống như gì? Chính là An Hà cảm thấy, nhìn người này trông như thế nào. Ít nhất có thể làm nàng đối long viêm có Điểm đế nếu là ngày nào đó làm nàng cá nhảy long môn, đó là khi dễ ra hỏa này hảo thời điểm. Mà chiêu thứ nhất, chính là làm long viêm không ngừng niệm kia đầu khuất nguyên viết ly tao. Đây là Trung Quốc trong lịch sử nhất cụ đại biểu tính cũng là dài nhất thơ chữ tình. Hơn nữa hắn niệm thời điểm, còn muốn phi thường phi thường giàu có cảm tình niệm ra tới. Sai niệm một chữ liền phải trọng tới lại niệm một trăm biến. Niệm chết hắn, niệm chết hắn, nghĩ đến ăn. An Hạ liền cảm. Thấy rất là giải hận, trong lòng thật là hy vọng ngày đó chạy nhanh đã đến. Ngươi không cảm thấy, ngươi mỗi ngày mang cái mặt nạ, như vậy vẫn luôn không thấy được Thái Dương bộ Phật, sẽ có vẻ thực bạch sao? Đến lúc đó ngày nào đó mặt nạ hủy đi tới, bị Thái Dương phơi quá địa phương cùng bị mặt nạ che khuất địa phương hình thành tiên minh hắc bạch hai cái nhan sắc, sẽ khó coi sao? Long viêm lại không nói, mí mắt nâng lên tới nhìn An Hạ liếc mắt một cái trong lòng không biết suy nghĩ cái gì ở An Hạ cho rằng chính mình lại đàn gảy tai châu Long Viêm đột nhiên nói sẽ không a nga An Hạ lúc này mới phản ứng lại đây sau đó liền thấy kia đánh xe Tiểu huynh đệ tựa hồ đang cười bà vai run lên run lên cười hảo không vui thực buồn cười sao An Hạ vỗ vỗ Tiểu huynh đệ bà vai nháy mắt kia bà vai khôi phục nguyên dạng vẫn không nhúc nhích cầm trên tay dây cương Như một tôn tượng đá Long viêm tự hồ cảm thấy cùng an hạ nói chuyện là Cái việc tốn sức Cho nên đương an hạ lực chú ý Đặt ở bên cạnh người trên người thời điểm Liền lại tính toán tiếp tục nghỉ ngơi Long viêm Các ngươi không cảm thấy các ngươi đem một cái xa là Nữ nhân cột vào trên xe Sau đó lang thang không có mục tiêu đi Là một kiện thật không tốt sự tình sao An hạ lại lần nữa hỏi Lắc lắc long viêm thân mình Làm hắn không được ngủ Long viêm Ngươi nói chuyện à, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? An Hạ cảm thấy, chỉ có hiểu. Rõ, chính mình mới dễ chịu chút, ít nhất biết là làm sao vậy, trong lòng có cái đế, cũng sẽ không như vậy hoảng loạn. Các ngươi tổng không thể không có mục đích đem ta bắt lấy đi. Ngươi nói, đến tột cùng vì cái gì? Ta trên người có cái gì đáng giá các ngươi mất công đem ta lộng đi? Nếu nói trên người nàng nhất có giá trị địa phương, liền có tiền, Nếu những người này muốn đánh cước, nhất định có thể làm ra bạc triệu gia tài, đáng tiếc, nhân ra không cần, vẫn là không. Nói lời nào, Long Viêm, ngươi cấp câu nói a bằng không, bằng không, giống như bằng không nàng cũng không thể làm sao bây giờ. Những người này đều là ngưu nhân, luôn có biện pháp đem nàng chế phục, rồi lại bất động vũ lực, không thương tổn nàng thân mình. Nhìn chính mình ngồi xe ngựa, giống như nhiều người như vậy trừ bỏ nàng ở ngoài. Những người khác đều chỉ là kỵ ngồi ngựa, như vậy nhìn qua, giống như nàng là nhiều người như vậy bên trong tôn quý nhất, từ nơi này có thể thấy được, bọn họ đãi nàng vẫn là không tồi, cũng thật là bởi vì như vậy, mới làm nàng nghi ngờ thật mạnh. Long viêm, ngươi cấp câu nói đi, chạy nhanh, có loại mệnh lệnh ý tứ, chỉ thấy nhắm mắt nghỉ ngơi long viêm lúc này cuối cùng mở mắt, nhìn nàng, các ngươi đến tột cùng bắt ta tới làm cái gì, muốn mang ta đi nơi nào. Chúng ta đã đi rồi như vậy lớn lên một đoạn đường, muốn đi đâu? Xem này xu thế, này nửa tháng nhiều rừng rậm đến bây giờ còn chưa đi đi ra ngoài, giống như không cuối, vẫn luôn đi đều có rừng rập, cũng không biết ngày nào đó mới có thể đi ra ngoài. Tới rồi ngươi sẽ biết, mặt khác, không cần biết. Long Viêm ngôn ngữ tiếp tục nhàn nhạt, nhạt, 800 năm đều đánh bất động biểu tình, cũng không biết có phải hay không mặt nạ che khuất duyên cớ. Ngươi tổng phải cho ta cái giải thích đi. Như vậy lang thang không có mục tiêu bồi các ngươi một đám kỳ quái người đi xuống đi Nàng thật sự thực hoảng hốt có được không trưởng phu nhi tử đều Ở nhà chờ nàng A Hảo hảo tân hôn nhật tử Cư nhiên bị người không thể hiểu được cấp mang đi Còn làm nàng đừng hỏi Này không phải ở làm khó người khác sao Không có giải thích Bốn chữ Đem an hà đánh tâm đều nát Hoán hận nhìn long viêm liếc mắt một cái An hà đối long viêm hận thêm nữa một phần Đừng làm cho nàng đi ra ngoài, đừng làm cho nàng có cơ hội rời đi, nếu không, nhất định phải đem long viêm đại ta 8 khối mới được, trải qua hơn một tháng cấp đuổi, đoàn người. Rốt cuộc tới Đông Thần Quốc phía đông ven biển vực Đông Đằng Thành, nơi này là khoảng cách phạn phương quốc gần nhất một cái hải vực. Lúc trước vì cấp an Hà báo thù, Nam Cung cảnh phái hơn người tới Đông Đằng Thành, cùng ngay lúc đó sở ra từng có một phen giao thiệp. Cái kia có khả năng nhất khoang lái sở ra tứ phòng sở quý, sở sinh dựa vào tứ thúc, bởi vì này ý niệm làm chuyện xấu quá nhiều, đã bị mặt khác mấy phòng người cấp bảy một đạo, cuối cùng thất thế, hiện giờ, nổi. Bật nhất thịnh còn lại là sở ra nhị phòng sở Đông Đình, Nam Cung Cảnh cùng sở Đông Đình từng có giao thiệp, lúc trước đem sở quý kéo xuống ma thời điểm hắn cũng giúp không ít vội, cho nên lần này tới Đông Đằng Thành, Nam Cung Cảnh trước tiên thông báo sở Đông Đình, rốt cuộc. Đông Đằng Thành là Sở Gia Thiên Hạ Hơn nữa Sở Gia vẫn là trên biển Áp Bá Lần này đi trước Phạn Phương Quốc Không thiếu được Sở Đông Đình hỗ trợ Đuổi tới Đông Đằng Thành thời điểm Sắc trời đã tối Sầm xuống dưới Nhìn bên cạnh Duyệt Lai khách sạn Nam Cung Cảnh nói Hôm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ tạm đi Cửu Thương gật gật đầu ân. Chỉ là không đợi bọn họ đoàn người vào ở khách điếm Liền có Sở Gia Sơn trang người tiến đến tiếp kiến Nam cung cảnh cũng không chối từ Theo tiến đến người cùng đi sở Đông Đình Sớm an bài tốt thôn trang Sở Đông Đình cũng không ở thôn trang Dẫn bọn hắn tiến đến người chỉ thông báo thanh Tối nay bọn họ chủ tử liền sẽ tới Làm Cho bọn họ đi trước nghỉ tạm Nhìn bề ngoài một mạc phòng trong lại Rất là tinh xảo tiểu trang Nam cung cảnh không thể không cảm thán Mấy năm nay sở ra ở trên biển hoành hành Ngang ngược sau đem toàn bộ sở ra Cũng mang lên một cấp bậc Thứ gì đều dùng tốt nhất Ngay cả này đông đằng thành, ở sở gia cơ sở thượng, đã thoát ly triều đình khống chế, hình thành một cái tiểu quốc, đường phố phồn vinh, nhân dân an cư lạc nghiệp. Thẳng đến đêm khuya, nam cung cảnh như cũ không có. Ngủ đi, đang cùng kiểu thương thảo luận như thế nào qua đi này phạn phương quốc, sau đó tìm kiếm an hạ. Những ngày qua, tuy rằng ở lên đường, nhưng là nam cung cảnh như cũ thời thời khắc khắc chú ý an hạ mất tích động thái. Đáng tiếc những người đó không biết vì sao có này bản lĩnh, cư nhiên có thể làm được thần không biết quỷ không hay, trừ bỏ có một lần ở Nông Gia Trang phát hiện bọn họ tung tích ngoại, liền không còn có mặt khác manh mối. Cũng không biết Hà Nhi có phải hay. Không ở phạn phương quốc, nhìn bên ngoài đã hạ huyền minh nguyệt, chung quanh không khí đã ấm áp đi lên, chỉ xuyên một kiện mỏng sam cũng không cảm thấy lạnh. Nam cung cảnh tính tính nhật tử, hắn cùng An Hạ tách ra đã gần 3 tháng. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào, có thể hay không có việc. Ta tưởng, bọn họ là từ phạn phương quốc tới. cửu thương nói, sau đó cùng nam cung cảnh cùng nhau nhìn đỉnh đầu ngôi sao, được đến chút tin tức, lần trước có y trang rất giống phạn. Phương quốc người đi vân thành, tựa hồ là muốn tìm người, chính là, bọn họ không có tìm được. Có việc này, nam cung cảnh nhìn cửu thương, chỉ thấy hắn khuôn mặt trắng non qua đầu, có loại bệnh trạng cảm giác. Dọc theo đường đi nghĩ lên đường, Nam Cung Cảnh cũng không có quá mức đi chú ý kiểu thương khuôn mặt, này sẽ vừa thấy, đích xác bạch có điểm như là bị bệnh. Ngươi sinh bệnh? Nam Cung Cảnh hỏi, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đãi ở bên nhau, kiểu thương khẳng định không? Phải bị thương, như vậy, đó là sinh bệnh. Kiểu thương chỉ là cười cười, sau đó lắc đầu, ta không có việc gì. Nam Cung Cảnh cũng biết kiểu thương cái gì đức hạnh. Chính mình không nghĩ nói sự tình người khác như thế nào hỏi cũng chưa dùng, dứt khoát cũng không hỏi. Nhớ tới vừa rồi Cửu Thương nói kia sự kiện, Nam cung Cảnh còn nói thêm, "Ngươi nói có phạn phương quốc người đi Vân Thành, thực sự có việc này?" Ân. Cửu Thương gật gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua thủ đoạn chỗ. Địa phương, một tia hắc tuyến ở cổ tay mạch đập địa phương hiện ra. Nghe nói phạn phương quốc những người này ở tìm một người, đáng tiếc không có tìm được. Ngươi nói, bọn họ muốn tìm chính là An Hạ. Nam Cung Cảnh nói, An Hạ là Vân Thành người, tuy rằng nhiều năm chưa trở về, nhưng là năm trước cũng là ở Vân Thành ở chút thời gian, sau lại mới từ Vân Thành trở lại Bắc Nguyên. Cửu Thương tiếp tục gật đầu, ta tưởng có thể là khả năng ở Vân Thành không thể tìm được nàng, vì thế đi An Giang, đáng tiếc cũng cho chúng ta đi nhanh một bước, cho nên một đường đi theo tới rồi Bắc Nguyên. Nói như vậy, những người này thật sự đến từ Phạn Phương Quốc. Nam Cung cảnh giờ phút này đã có 10 phần năm chắc. Hơn nữa, nếu Phạn Phương Quốc người có thể tới bên này, như vậy bọn họ cũng nên có thể đi đến Phạn Phương Quốc, cũng không biết này đó tìm An Hạ làm cái gì. Như vậy xa một cái đại lục, xưa nay cùng bọn họ bên này đại lục không có lui tới. Hơn nữa An Hạ chỉ là một cái bình thường nữ tử, cũng không có khả năng cùng Phạn Phương Quốc người có liên hệ. Vì cái gì bọn họ chuyên chuyên tìm người là nàng đâu? Ân, là Phạm Phương Quốc. Cửu thương nhớ tới trước kia hiểu biết tình huống. Phạm Phương Quốc cùng đại nhân quốc đồng dạng có thần kỳ sắc thái quốc gia. Bọn họ người kiêu dũng thiện chiến. Phạm Phương Quốc có nhất tinh dũng binh lính, có lợi hại nhất tướng sĩ, tốt nhất tài nguyên. Nghe nói Phạm Phương Quốc có một cái hoàng gia. Nhiều thế hệ bảo hộ hắc khe, nơi đó mỗi năm đều có thể đưa ra một đám hoàn mỹ binh lính còn có lợi hại nhất tướng quân. Không có người biết bọn họ là như thế nào rèn luyện, nơi đó bị người trong coi nghiêm mật, nhập khẩu đều rất khó tìm đến, ra vào binh lính đều là từ những người khác tự mình mang theo vào cốc. Ở Hắc Khe, bọn họ sẽ tiến hành tàn nhẫn rèn luyện, sau đó hàng trăm hàng ngàn người, cuối cùng sẽ chết đi những cái đó không chịu nổi người nhu nhược, lưu lại nhất. Chiến sĩ Anh Dũng, cho nên Phạn Phương Quốc chưa bao giờ sợ biệt quốc tấn công. Đương nhiên, Phạn phương quốc nghe đồn cũng là một cái chịu nguyền rụa quốc gia. Cho dù phạn phương quốc người lại lợi hại, bọn họ cũng vô pháp tiếp tục mở rộng chính mình lãnh thổ. Thời đại thủ này khối thổ địa, sau đó nhìn đế quân thay đổi. Mà đại nhân quốc đồng dạng có thần kỳ sắc thái, bọn họ quốc gia, có nhất sẽ bói toán quẻ tính vu sư, bọn họ có thể suy tính xuất ngoại thế, sau đó tiến hành. Mưu tính, đại nhân quốc nhìn lợi hại, đã có như thế bói toán vu sư, tự nhiên có thể tung hoành toàn bộ đại lục. đáng tiếc chính là đại nhân quốc trước độ vu sư nhất tộc cho nhau tranh đoạt để nhất bói toán sư chi vị đã làm cho chia năm sẻ bảy tam đại gia tộc to lớn hiện giờ lợi hại nhất hạ lan gia tộc đã vẫn mạt dư lại chỉ có những cái đó gảm mở người ở chiếm lĩnh vu sư bảo tòa ý đồ điên đảo đại nhân quốc nam cung cảnh nghe cửu thương tự thuật năm ngón tay gắt gao cầm xương cốt cùng xương cốt cho nhau cọ sát mà vang Mặc kệ những người này có cái gì mục đích Tốt nhất đừng thương tổn an hạ Nếu không Hắn sẽ không tiếc hết thảy đại giới đồ bọn họ Chủ tử Sở tiên sinh đến Bên ngoài Có người tiến lên bẩm bao nói Nam cung cảnh gật gật đầu ân Thỉnh hắn vào đi Không nghĩ tới đêm đã khuya Sở đông đỉnh cư nhiên còn lại đây Đây là cố ý Vẫn là nói hắn quá tích cực đâu Ha ha không nghĩ tới nam cung huynh đệ sẽ đến chúng ta Đông đẳng thành A Còn chưa gặp người Trước hết nghe đến một tiếng sang sảng tiếng cười Nam cung cảnh nhíu lại mi nhìn chầm chầm bên ngoài xem Sở Đông Đình hắn kỳ thật cũng không có chân chính Cùng hắn đã gặp mặt Phía trước sự tình cũng là làm người âm thầm hỗ trợ Bất quá sở Đông Đình người này ẩn nhẫn lợi hại Cũng thần bí Cho nên mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu Phía trước sở ra sự tình Nam cung cảnh nhúng tay quản Sở Đông Đình vừa mới bắt Đầu cũng không biết là ai giúp chính mình Nhưng là tinh tế một cha, liền biết này hào nhân vật, chỉ là hắn rất kỳ quái, vì sao Bắc nguyên quốc thế tử ra sẽ bắt tay ruội đến Đông Thần Quốc một cái tiểu thành thượng gia tộc sự tình đi lên. Bất quá, ở Sở Đông Đình lại tinh tế tìm hiểu dưới, liền biết việc này cùng chính mình vị kia ngu dốt cháu trai sự tình có quan hệ. Sở Đông Đình cũng không phải cái thị phi tinh, thích bát quái người, điểm đến mới thôi, chỉ là ở thư tín. Thượng cùng Nam Cung cảnh cảm tạ một phen. Hiện giờ, Nam Cung Cảnh đi vào hắn địa phương, hắn tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi vị này giúp chính mình đại ân người. Tại Hà cũng không nghĩ tới sẽ đến Đông Đằng Thành đi một chuyến. Nam Cung Cảnh nói, nếu không phải bởi vì An Hà sự tình, hắn đời này khả năng đều sẽ không đặt chân Đông Đằng Thành. Đáng tiếc, hiện giờ đi hướng phạn phương quốc lộ, yêu cầu trải qua này Đông Đằng Thành, yêu cầu quá hải. Ha ha Nam Cung Công Tử! Ngồi, vị công tử này cũng ngồi. Xem hai người đứng, sở Đông Đình vội vàng làm hai người ngồi xuống nói chuyện, sau đó lại phân phó người lên đây trả bánh, liền làm mọi người lui ra. Không biết, lần này Nam Cung công tử tới ta Đông Đằng Thành là bởi vì chuyện gì đâu? Sở Đông Đình biết, khẳng định không phải tới chơi. Nam Cung cảnh liếc sở Đông Đình liếc mắt một cái, cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng nói, tại hạ cũng không cùng tiên sinh đánh đố, lần này tới Đông Đằng Thành là tưởng thỉnh sở tiên sinh giúp Tại Hà một cái vội. Đừng nói hỗ trợ không hỗ trợ, Nam Cung Công Tử giúp đỡ ta một cái đại ân, ngươi có chuyện gì liền nói với ta, ta nhất định vì ngươi làm được. Nghe sở Đông Đình những lời này, Nam Cung cảnh trong lòng cũng nhiều cái đế. Lần này ta tới nơi này, là muốn đi phạn Phương Quốc một chuyến, đông đẳng thành là đi hướng phạn Phương Quốc gần nhất một chỗ, nghe nói mấy năm nay, có không ít người từ nơi này đi hướng phạn Phương Quốc. Đương nhiên, câu nói kế tiếp nam cung cảnh không có nói đi xuống. Đúng là bởi vì Phạn Phương Quốc ở phía trước chút năm bị hình người dung thực hảo thực hảo. Vì thế liền có người tưởng sấn này đi Phạn Phương Quốc nhìn xem. Đáng tiếc bởi vì sở ra ở đông đằng thành này khối khu vực hoành hành ngang ngựa. Vừa mới bắt đầu mấy năm, không ít thương nhân quý sĩ lao tới Phạn Phương Quốc. Cuối cùng, sở hữu thương vật tiền tài đều bị cướp sạch không còn. Mà những người này cũng mất đi tánh mạng, dần dần... Theo sở ra tại đây phiến hải vực hoành hành ngang ngược nhiều, tự nhiên thiếu rất nhiều người tưởng độ hải tiến đến Phạm Phương Quốc. Mà đối với bên này đại lục người tới nói, Phạm Phương Quốc liền trở nên càng thêm thần bí lên. Ngươi muốn đi Phạm Phương Quốc? Sở Đông Đình vừa nghe, thần sắc nháy mắt nghiêm túc khẩn trương lên. Có thật không? Nam cung cảnh gật gật đầu. Việc này thiên chân vạn xác ta có rất quan trọng người bị Phạm. Phương Quốc người cấp bắt đi, Cần thiết đi đem nàng cứu trở về tới Chính là công tử thích nữ tử Sở Đông Đình cười cười Biểu tình tương đối phía trước nhẹ nhàng chút Nam Cung Cảnh cũng không phủ nhận Nói, đúng là Cho nên, ta tưởng thỉnh tiên sinh Giúp ta độ hải đi phạn phương quốc Được không? Phạn phương quốc thần bí cũng là vì mấy năm gần đây tôi càng ngày càng ít người đi tiếp xúc Liền bị những cái đó số ít người Chuyển càng thêm thần bí Có lẽ, này đối trên Biển Bá Vương sở ra tới nói, lại không phải cái gì thần bí quốc gia. Nhưng này tưởng dễ dàng, này sở Đông Đình sắc mặt lại hơi hơi biến đổi, tựa hồ có chút không được tốt xem. Như thế nào? Không thể giúp. Nam Cung cảnh hỏi, nhìn sở Đông Đình. Một bên vẫn luôn không có ra tiếng cửu thương lạnh lùng nhìn sở Đông Đình. Sau đó nói, Phạn Phương Quốc tuy rằng mấy năm nay bị người truyền thần bí, chỉ sợ, có không ít là bởi vì các ngươi sở ra truyền đi. Cửu thương một lời chúng. Đích, chỉ thấy sở Đông Đình kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi như thế nào biết? Sở Đông Đình kinh ngạc nói. Chuyện này, cũng là gần mấy năm hắn mới biết được. Bọn họ sở ra sâu xa chính là giảng thuật đến hắn cha cái kia thời đại. Vừa mới bắt đầu bọn họ sở ra cũng chỉ là ở Đông đẳng Thành làm một biết sinh ý làm giàu. Sau lại, gia tộc bọn họ liền bắt đầu bắt đầu làm trên biển sinh ý. Phạn Phương Quốc cùng Đông Thần Quốc vừa mới bắt đầu cũng không có lui tới, Hải vực quá khoan Trung gian Hải vực rất là mạo hiểm, không ai dám qua đi. Sau lại, sở ra bắt đầu làm trên biển sinh ý cư nhiên trong lúc vô ý tìm được rồi phương pháp thông hướng Phạn Phương Quốc, liền đem sinh ý làm lớn sau lại liền dần dần liền nhiều rất nhiều người độ Hải bọn họ sở ra phụ trách tương lai hướng lữ khách vận chuyển rồi sau đó mặt dần dần bọn họ sở ra cùng trên biển Hải tặc đánh thượng giao tế, liền nơi nơi gom tiền, mà đến hướng nhiều nhất chính là đến từ Phạm. Phương quốc cùng Đông Thần Quốc chi gian trên biển thương khách, dần dần, bọn họ sở ra ở trên biển hoành hành lên, tuy rằng cũng không tính trắng trợn táo bạo hành trộm, lại cũng làm không ít người từ bỏ lui tới Phạm Phương quốc. Tùy theo, phạn Phương quốc người cùng Đông Thần Quốc lui tới liền thiếu, mặt sau, liền cực nhỏ có người hành này hải vực, rồi sau đó tới... Có một năm Phạm Phương Quốc người chuyên đặc biệt người cùng sở ra gõ định rồi một ít điều ước, phòng ngừa có. Người đi trước Phạm Phương Quốc, hơn nữa muốn đem Phạm Phương Quốc truyền thần bí khó lường chút. Phạm Phương Quốc có thể mỗi năm cho bọn hắn sở ra chỗ tốt. Cho nên, cho dù mấy năm nay trên biển đánh cướp thiếu, sở ra cũng ở ngày càng lớn mạnh. Rất lớn quan hệ là bởi vì Phạm Phương Quốc quan hệ. Mà làm gì Phạm Phương Quốc muốn cùng sở ra như vậy thương định? Kỳ thật cho đến ngày nay, sở ra người cũng không quá rõ ràng, chỉ là chính mình có thể lấy chỗ tốt, liền không làm. Tưởng mặt khác, dù sao đi hướng phạn phương quốc con đường, chỉ có bọn họ sở ra người biết, có lẽ nói, chỉ có đương ra người biết. Cửu thương công tử là như thế nào biết được ta sở ra sự tình? Sở Đông Đình hỏi, nhìn cửu thương, chàn ngập hoài nghi, bởi vì đã gõ định rồi sở Đông Đình sẽ là sở ra kế tiếp khoang lái người. Cho nên sở gia lão gia từ lúc này mới đem bí mật này nói cho sở Đông Đình. Về sở gia này đó bí tân, ngay cả sở Đông Đình cũng là mấy năm trước mới biết. Được, trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, lại vì sao biết điểm này đâu. Sở tiên sinh cũng không cần phải đi suy đoán ta như thế nào biết được. Ngươi phải biết rằng, trên đời không có không gia phong tường. cửu thương nói, liền không hề ngôn ngữ. Sở Đông Đình nghi nghĩ, cũng biết này cũng không phải gì đó đại bí mật. Dù sao hiện giờ bọn họ sở ra, ngay cả triều đình đều phải sợ hãi bọn họ vài phần. Ha ha, ta cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là cảm thấy cửu thương công tử sẽ. Biết ta sở ra sự tình thật sự có điểm tò mò, rốt cuộc những việc này đã qua đi thật nhiều năm, ta cũng là nghe lão gia tử nhắc tới mới biết được. Kia phiền toái tiên sinh cấp câu lời chắc chắn đi, đi phạn phương quốc việc, ngươi có bằng lòng hay không hỗ trợ một vài. Nam Cung cảnh hỏi, Hiện giờ hắn chỉ quan tâm vấn đề này, sở đông đình suy nghĩ hồi lâu, độ lượng hồi lâu, sau đó nói, hảo đi, ta nguyện ý giúp các ngươi một lần. Nếu nhân ra có ân với hắn, mặc kệ như thế, nào, hắn vẫn là muốn báo ân. Chỉ là, lão gia tử bên kia sẽ có chút khó giải quyết, cái này duy nhất đi thông phạn phương quốc địa phương, là đương gia chủ tử cùng mấy cái tâm phúc mới biết được địa phương. Hiện giờ, hắn còn chưa làm đương gia nhân. Tuy rằng đã biết nơi đó, nhưng là không khỏi sẽ làm lão ra từ tâm tồn bất mãn, đến lúc đó mặt khác phòng người một phản đánh, khả năng hắn liền rất khó xoay người. Đây là sở Đông Đình lo lắng nhất một chút, hơn nữa, mấy năm gần. Đây tới, bởi vì cùng Phạn Phương Quốc ký kết hiệp nghị, nhiều năm như vậy, trừ bỏ sở ra đương ra chủ tử phái người đi trước quá Phạn Phương Quốc, không có mặt khác khác họ người lại đi trước Phạn Phương Quốc. Vậy đa tà sở tiên sinh, Nam Cung Cảnh nói, lại thấy sở Đông Đình sắc mặt tựa hồ cũng không lớn hảo, lại hỏi, xem tiên sinh sắc mặt cũng không lớn đẹp, không biết, tiên sinh hay không là còn ở lo lắng mặt khác sự. Sở Đông Đình cũng không dậu diếm, đem trong lòng sở. Lự nói ra tới, làm Nam Cung Cảnh biết hắn tình cảnh, cũng biết hắn là thiệt tình tưởng trợ giúp hắn. Cái này ngươi hẳn là không cần quá lo lắng. Cửu thương đột nhiên ra tiếng nói, nói như thế nào? Sở Đông Đình tuy rằng không biết này cửu thương công tử là cái cái gì lai lịch, nhưng là này tư thế, này nói chuyện ngữ khí, vừa thấy đó là cái không đơn giản người. Sở Lão gia tử nếu đã đem này đi thông phạn phương quốc duy nhất nơi nói cho ngươi, vậy ngươi đó là này sở gia Tương lai trưởng gia nhân, nếu hắn tính toán không đem sở ra môn chủ vị trí cho ngươi, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ngươi đến lúc đó phản, đem này duy nhất đi thông phạn phương quốc lộ nói cho người trong thiên hạ sao? kiểu thương rừng một chút, như vậy đến lúc đó, sở lão gia tử chẳng phải là phá hủy các ngươi sở ra cùng phạn phương quốc chi gian ước định chẳng lẽ hắn liền không lo lắng cho mình một tay sáng tạo sở ra tại đây đông đẳng thành hủy trong một sớm sao hơn nữa sở tiên sinh đối chính mình ở sở lão gia tử trong lòng liền như vậy không tự tin sao sở đông đình hiểu rõ bởi vì nhất thời lo lắng thế nhưng để sót điểm này Ngươi nói rất đúng, lúc trước Lão Tứ nhìn như muốn tiếp quản sở ra, Lão Gia Tử không phải là không có đem này duy nhất đi thông phạn phương quốc bí mật nói cho Lão Tứ. Nói như vậy, đã nhận định hắn là khoang lái người, cho nên, hắn đã có năng lực này, làm chút sự tình không gì đáng trách, Lão Gia Tử cũng không nhỏ, nên là thoái vị nhường hiền lúc. Những năm gần đây, hắn là an an phận phật, Lão Gia Tử cũng là xem ở trong mắt, Nếu không phải hắn hiểu được ẩn nhẫn, mặt khác mấy cái huynh đệ làm quá mức, này khoang lái vị trí cũng không tới phiên hắn, hắn có thể ngồi trên vị trí này, cũng là có nam cung cảnh một nửa công lao. Cửu thương công tử nói rất đúng, là ta không suy xét chu toàn. Sở Đông Đình gật đầu, nghĩ đến còn có nửa tháng sau đó là sở ra cùng Phạn Phương Quốc gặp mặt. Nhật tử, ngày đó đưa bọn họ đưa đi Phạn Phương Quốc có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Còn có nửa tháng, sở ra liền sẽ đi trước phạn phương quốc cùng bọn họ giao thiệp. Đến lúc đó, lão gia tử đánh giá sẽ muốn ta ra biển tiến đến. Đến ngày đó, ta lại đem các ngươi đưa đi như thế nào. Còn có nửa tháng. Nam cung cảnh nói, tựa hồ cảm thấy thời gian này lâu lắm. ân, còn có nửa tháng. Sở Đông Đình Đáp, nửa tháng sau đó là tháng năm 15, đúng là một năm bên trong tốt nhất ra. Biển thời điểm, chính là ta lại nghe nói, 15 ra biển nhất hung hiểm, tốt nhất đó là tránh đi trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ đồn đãi có lầm. Nam cung cảnh nói xong, Sở Đông Đình lại cười. Ha ha, đích xác đồn đãi có lầm, này đó bất quá là trên phố truyền lại, đối với ra biển bắt cá ngư dân tới nói, có lẽ 15 là thủy triều thời tiết, là nhất không thích hợp ra biển, đáy biển sóng ngầm mãnh liệt, nguy hiểm cực đại, nhưng là đối với chúng ta đông đằng thành. Này khối thần kỳ hải vực Lại không phải như vậy, càng là tới rồi 15, hải mặt bằng liền càng bình tĩnh, càng thích hợp ra biển. Nga, Nam Cung cảnh chính mình cũng là không nghĩ tới sẽ có như vậy thần kỳ địa phương, rốt cuộc, nơi nơi hải hồ, đều là 15 thủy triều, hải mặt bằng trên mặt hồ nhất hung mãnh, con thuyền vô pháp chạy. Một khi đã như vậy, liền chờ nửa tháng sau lại đi đi. Nam Cung cảnh tưởng, cũng chỉ có như thế, cấp cũng cấp không tới. Bên này. Nam cung cảnh ở khu chiêng gõ mõ chuẩn bị một loạt đi hướng phản phương quốc chuẩn bị, nhìn như dễ dàng đi hướng phản phương quốc, lại là nguy hiểm thật mạnh, cho dù là sở ra người, cũng không dám nói vạn vô nhất thất, chỉ là nói từ bọn họ dẫn theo đi hải nói, so với mặt khác hải nói, sẽ là an toàn nhất, mà mặt khác một bên an hạ, đã bị người bắt đi rồi hơn một tháng núi rừng, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đây là muốn đi nguyên thủy rừng rập gặp mặt tộc đàn bộ lạc, lại, Không nghĩ, sắp tới đem đối mặt này rừng rậm hiện thực thời điểm, trước mắt xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, biển rộng, an hạ kinh hô nhìn xanh thẳm không chung, cùng hải mặt bằng nối thành một mảnh trống trải hải vực, an hạ lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn mạnh hải, kiếp trước không có cái kia tư bản đi xem hải, cho nên, chỉ xem qua còn tính đại hồ, kiếp này vẫn luôn bận rộn sự nghiệp, đối với vùng duyên hải địa phương, nàng cũng không như vậy tâm tư. Đi chơi Trước mắt này một vùng biển Xem như an hà chân chân chính chính xem hài Kiếp trước tivi thượng cái gì tình yêu hài Đại bảo tiểu Đều là như vậy xanh thẳm bao la hùng vĩ cảnh đẹp Hiện giờ thấy này hài Cảm thấy muốn so kiếp trước tivi thượng xem còn muốn mỹ lệ nhiều Nhìn chân giống nhũn da mì sợi Giờ phút này ngựa sớm đã ở phía trước hai ngày đã vứt bỏ Một đám người đều là dựa vào hai chân hành tẩu An hà suy sụp ngồi ở hạt cát thượng Mông hà hạt cát phơi nóng Bỏng có chút năng, nhưng là lại vẫn là ngăn không được An Hà mệt ngồi dưới đất. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Nhìn vô biên vô hạn biển rộng An Hà hỏi. Long viêm đi lên trước tới, phía sau đi theo hai cái tùy tùng. Ba người lại ở dùng bọn họ mới nghe hiểu nói ở giao lưu, hoàn toàn làm lơ An Hà nhiệt độ cơ thể. Hỏi không ra cái gì tới, An Hà dứt khoát không để ý tới bọn họ. Mặt trời chói trăng nhô lên cao, bờ biển hạt khác càng ngồi càng nhiệt. An Hà nhìn không được tưởng cười. Ra quần áo, chính là nhìn bên người như vậy nhiều người đều là nam, lại chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm, tìm cái dâm mát chỗ thổi gió biển, cũng mặc kệ những cái đó tính toán thảo luận như thế nào đem nàng mang đi người. Gió biển nhẹ nhàng thổi tới, An Hà cảm giác trên người khô nóng giảm bớt không ít, nhìn trên mặt hồ cảnh sắc. Đến bây giờ, An Hà vẫn là không biết chính mình muốn đi hướng nơi nào. Ở trong rừng dập mơ mơ màng màng đi rồi hơn một tháng, hoàn toàn không biết. Đêm nay là năm nào, chờ Long Viêm cùng hai cái tùy tùng nói xong, kia hai cái căn ban liền đi rồi, cũng không biết đi nơi nào, nháy mắt biến mất, ở An Hà trước mắt, dư lại người, bắt đầu một cái hai cái ngồi ở bóng cây hạ, nghỉ tạm, Long Viêm đứng ở dưới ánh nắng chói trang, nhìn hải mặt khác một bên, An Hà cũng không biết hắn như vậy nhìn là tưởng nhìn ra điểm cái gì tên tuổi, nghỉ tạm đủ rồi, An Hạ liền đứng lên, đi đến Long Viêm bên người, Có lẽ thói quen long viêm các loại trầm mặc, cho nên An Hà vẫn là giống nhau sẽ đi hỏi long viêm về chính mình nghi vấn, nói hay không, đó là long viêm sự tình. Chúng ta là muốn ra biển sao? Theo long viêm tầm mắt nhìn lại, An Hà hỏi, này không bờ bến hải, không biết đi thông nơi nào. Đối với tương lai, An Hà bắt đầu mê mang lên, chính là mặc kệ nàng như thế nào nháo như thế nào trốn, những người này đều có biện pháp đem nàng chế phục, cho nên trốn là vô dụng. Chính là đối mặt thế giới chưa biết, An Hạ vẫn là cảm giác rất là hoảng hốt. Bất quá lần này ra ngoài, An Hạ dự kiến chính là, Long Viêm không có coi thường An Hạ nói, mà là gật gật đầu. Ân, ra biển làm cái gì? Hải bên kia là cái gì? Đối phương trả lời, An Hạ liền chạy nhanh tìm hiểu nguồn gốc. Long Viêm lại như thế nào không biết An Hạ trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Liếc xéo An Hạ liếc mắt một cái, mang theo một tia khinh thường. Liền ở An Hà cho rằng chính mình bại lộ Đức Hạnh, đối phương không nói cho thời điểm. Long viêm thong thả chậm nói, Còn bên kia, là ngươi chưa bao giờ tiếp xúc quá địa phương, đương nhiên, cũng sẽ là ngươi về sau quen thuộc nhất địa phương. Đối phương nói cong 7 vòng 8, An Hà có chút nghe không rõ. Trên đời này, có thật nhiều địa phương là An Hà không có đi qua, cho nên chưa bao giờ tiếp xúc quá địa phương quá nhiều. Long viêm nói địa vực quá mức rộng khắp, An Hà đoán không chuẩn là nơi nào. Hơn nữa, hắn còn nói nơi đó sẽ là nàng về sau quen thuộc nhất. Địa phương, những lời này như thế nào lý giải? An Hà không rõ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hải bên kia đến tột cùng là nơi nào? Thực mau ngươi liền sẽ biết đến. Long viêm cho An Hà một cái ý vị thâm trường mỉm cười, sau đó hướng bên cạnh bóng cây đi đến. Lần này An Hà lần đầu tiên thấy Long viêm cười, cười quá mức với làm càn, cùng hắn nhất quán thanh lánh tính tình hoàn toàn không đáp. Thẻ lưỡi, An Hà cũng lười đến đi để ý tới, cởi ra giày, đạp tiểu toái bộ ở bờ biển du. Tẩu, tinh tế hạt cát đi thực thoải mái, một chút cũng không lạc chân. Sóng biển một đợt lại một đợt đánh đi lên, cào An Hà gót chân nhỏ, ngứa. Trên bờ cát, thỉnh thoảng có bị sông lên ngạn vỏ sò, đủ loại, hình thái khác nhau. An Hà ngồi xổm xuống thân mình, nhặt mấy khối đẹp lưu trữ, này xem như nàng lần đầu đặt chân bờ biển. Tuy rằng là bị người bắt cóc ở chỗ này, nhưng là vẫn là muốn nhặt mấy khối vỏ sò lưu làm kỷ niệm. Bên cạnh, một chúng nam tử ngồi nghỉ ngơi, liền xem An. Hà một người ở bờ biển nhặt vỏ sò, An Hà cũng đã thói quen bị như vậy nhiều người nhìn chằm chầm xem tình huống. Hiện tại ra mặt giày không ít, cởi giày không màng nàng người ánh mắt chơi đùa đã là tùy tùy tiện tiện sự tình. Ở bờ biển lưu lại ba ngày, An Hà chịu oi bước ở bờ biển phơi ước chừng ba ngày khuôn mặt đều phơi đen một vòng, nhìn trong nước mặt ảnh ngược ra tới bóng người, an hạ tức khắc có loại muốn chết xúc động, chính mình như thế nào biến như vậy đen, lại xem, những người khác, đều mang theo mặt nà a phơi cũng phơi không bao nhiêu, liền nàng đáng thương phơi đen, ở ngày thứ tư buổi sáng, trời còn chưa sáng, thái dương còn ở mặt bằng ép xuống, an hạ liền nghe thấy bên tai một mảnh ầm ầm ầm thanh âm, mở to mắt, nhìn sám xịt thiên, bên người người đều đã đứng dậy, Liền nàng một người cuối cùng đứng dậy. Làm sao vậy? Đã thói quen từ Long Viêm mang theo chính mình. An hạ có chuyện gì đều sẽ hỏi Long Viêm. Thuyền tới. Long Viêm nhìn. Hải mặt bằng chữ bỏ cuộn sóng phiên động nước biển. Đôi mắt nhìn thẳng. Ở nơi nào? Theo đối phương ánh mắt địa phương nhìn lại. Biển rộng thượng. Chữ bỏ nước biển. Nửa cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Đợi hồi lâu. Ẩm vang thanh càng lúc càng lớn. Hải mặt bằng thượng. Giống như đột nhiên, liền nhiều một con thuyền màu đen đại thuyền buồm, thanh âm rung trời. An Hà kinh ngạc nhìn chằm chằm hải mặt bằng xem, nàng không có cận thị, đôi mắt thực hào, kia tao thuyền giống như. Chính là trống giống xuất hiện ở mặt biển thượng, tuy rằng trước đây đã có ẩm vang thanh, chính là lại nhìn không tới nửa cái thuyền thân ảnh. Này nháy mắt xuất hiện như vậy một chiếc thuyền lớn, khoảng cách bọn họ như thế gần, như thế nào có thể không cho An Hà khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Cho dù gặp qua việc lạ quá nhiều, Chính là An Hà vẫn là nhìn không được khiếp sợ. Hơn nữa, Này tao thuyền thân thuyền toàn bộ đều là màu đen, chợt vừa thấy, Doan người khẩn. Này, có thể, Ngồi người sao? Thuyền tới, Long Viêm lại lần nữa nói, Trong ánh mắt rất là bình tĩnh, Như là đã tập mãi thành thói quen, Hoàn toàn không lo lắng kia tao thuyền có cái gì vấn đề. Này thuyền, Có thể ngồi người sao? An Hà đôi mắt mang theo hoảng sợ hỏi, Nhìn này đen tuyển thuyền càng thêm tới gần, An Hà nhìn không được lui về phía sau hai bước, nghĩ đến lúc trước chính mình từ nhỏ thuyết thư bổn tivi thượng xem những cái đó u linh thuyền, này miêu tả, còn không phải là trước. Mắt loại này nhìn dường như không hề tức giận con thuyền sao, long viêm nghe An Hà hỏi chuyện, lại xem An Hà kia vẻ mặt kinh hoàng, khóe miệng ngập khởi một tia không dễ phát giác ý cười, đáp, đương nhiên có thể ngồi người. Các ngươi không phải là muốn đem ta vứt xác biển dọc, Hủy thi diệt tích đi. An Hạ hỏi, tuy rằng biết cái này khả năng tính rất nhỏ, nhưng là nàng vẫn là hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta mất công đem ngươi đưa tới nơi này tới, chính là vì hủy thi diệt. Tích, Long Viêm dừng một chút, sau đó tiếp tục đả kích nói, ngươi tưởng quá nhiều. Tốt nhất là, An Hạ cũng không chịu đả kích, mấy ngày nay không ai nói chuyện nhật tử thật là khổ về đến nhà. Hiện giờ nghe Long Viêm nhiều lời hai câu. Mới ngược lại cảm thấy không như vậy thống khổ. Có người nói, người một ngày muốn nói nhiều ít lời nói mới bình thường. Những ngày qua, nàng mỗi ngày lời nói đều cực nhỏ cực nhỏ, thật sự nghẹn đến phát cuồng nói, liền chính mình cùng chính. Mình nói chuyện, hoặc là cùng chim bay cá nhảy nói chuyện, dù sao miệng tuyệt đối không muốn nhàn dỗi. Nhưng thật ra bên cạnh những người này a, mỗi người đều không bình thường, những người khác còn hảo sẽ cùng mặt khác đồng bạn nói Bo Bo An Hà nghe không hiểu nói, mà Long Viêm lại như là cái người câm, thường xuyên một ngày có đôi khi nhổ ra tự đều không vượt qua 10 cái, người như vậy trong lòng nhất định cực có vấn đề. Chỉ chốc lát, màu đen thuyền buồm liền đã ngừng ở cách đó không xa trên biển, trên thuyền buông ba con bè tre, có người chống kia chỉ bè tre tiến đến. Đi lên đi. Long Viêm đối với An Hà nói, ngón tay chỉ chỉ bè tre. Nga Đi theo Long Viêm, còn có vài người khác, cùng thượng bè tre, những người khác ngồi chính là mặt khác hai chỉ bè tre, hướng tới đen tuyển thuyền mà đi. Hiện tại, có thể nói cho ta các ngươi đến tổt cùng là ai đi? Tặc thuyền ta đều thượng, chết cũng muốn làm nàng chết minh bạch đi. Chính là Long Viêm. Như cũ úp mở mở, chờ thêm chật, liền đều minh bạch, dù sao chúng ta cũng không sẽ muốn ngươi tánh mạng là được. Như vậy câu ta, Cái gì đều không nói Chẳng lẽ cùng muốn ta tánh mạng còn có khác nhau sao Nhiều ngày tới cảm xúc Ở trong nháy mắt đột nhiên bùng nổ An hà nổi giận mắng Người trong nhà nhìn không tới Đối mặt tương lai trở nên mê mang, Này cùng mất đi tánh mạng còn có khác nhau sao Nếu là cả đời đều không thấy được Nam cung cảnh cùng xoay xoay Nàng muốn Như thế nào sinh hoạt đi xuống Cả đời cô độc sống quang đời còn lại sao Long viêm nhìn nàng Tựa như đang xem một người khác giống nhau. Hắn khả năng cho rằng An Hà nên như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Nếu đã vô pháp thoát đi, liền sẽ tiếp thu. Chỉ là, nàng vẫn là sẽ bùng nổ. Cho dù chết, cũng nên chết cái minh bạch đi. Long viêm. An Hà giận dữ hết. Gần người tiến lên. Ông tay áo. Không biết khi nào nhiều một fan trùy thủ. Sau đó ở tất cả mọi người không phản ứng lại. Đây thời điểm, để ở Long viêm trên cổ. Ngươi nói. Đây là muốn đi đâu, bắt ta làm cái gì. Chủy thủ có chút gì sắt, tựa hồ cũng không phải an hạ sáng sớm chuẩn bị tốt. Nhưng mặc kệ như thế nào, giết một người, cắt cái hậu, vẫn là đủ rồi. Long viêm rũ mắt nhìn nàng, trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng cùng kinh ngạc. Ngay cả cùng ngồi ở bè tre thượng những người khác, cũng tựa hồ ở long viêm một ánh mắt sau không còn có quá nhiều phản ứng. Mặc kệ ngươi biết cùng không biết, ngươi đều nên theo chúng ta rời đi. bắc Nguyên Quốc, Đông Thần Quốc. Không phải là ngươi sở đãi địa phương Long viêm lạnh ngôn ngữ từng câu từng chữ phun nói Vậy ngươi nói ta nên đãi nơi nào Các ngươi là ai Ta đãi nơi nào cùng các ngươi có quan hệ sao Chủ tử nói Chúng ta không có quyền lộ ra Ngươi chỉ cần biết Này đi hướng địa phương Kêu phạn phương quốc. Đây là long viêm duy nhất có thể nói cho Còn lại Hắn không biết Liền tính biết Cũng sẽ không nói Chủ tử Công đạo cái gì Hắn liền muốn làm theo, mặt khác, mặc kệ. Phạn Phương Quốc, là địa phương nào? An hà trong mắt mê hoặc, ký ức tung bay, tựa hồ giống như có người cùng nàng nói qua Phạn Phương Quốc sự tình, nhưng là rồi lại nghĩ không ra là sự tình gì. Phạn Phương Quốc, nàng chưa từng có tiếp xúc quốc gia, ở bọn họ nơi chiêu hãn đại lục, cũng chưa từng nghe qua tên này, cảm giác quen thuộc, lại nghĩ không ra. Có lẽ đối với chiêu hãn đại lục người tới nói, Phạn Phương Quốc, Là các ngươi cũng không nhận thức một cái quốc gia, chờ ngươi đi tới rồi, liền cũng liền minh bạch. Nói nhiều như vậy, Long Viêm chỉ là không ngừng cấp an hà càng nhiều nghi vấn, nàng là không quen biết phạn phương quốc, nhưng là Long Viêm có thể nói cho nàng a. Nếu đều không ở chiêu hãn đại lục, vậy các ngươi phạn phương quốc cùng ta có gì can hệ, các ngươi bắt ta, lại có thể làm cái gì? Đây là chủ nhân phân phó, chúng ta không thể nào biết được, chỉ biết, đem ngươi mang. Về, Long Viêm nói, trong ánh mắt lại không có nửa điểm dấu diễm không biết là Long Viêm che giấu quá hảo, vẫn là sự thật chính là như thế. Nhìn Long Viêm trong mắt chân thành, an hạ lại trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình còn có thể hỏi cái gì. Liền ở chính mình trinh lăng gian, tay xẻo đột nhiên bị Long Viêm đột nhiên bóp chặt, tùy tiện vừa chuyển, trong tay kia đem không biết từ cái gì góc nhặt được chủy thủ nháy mắt chịu đau từ trong tay rơi xuống ở bè tre. Thượng! Long viêm tay nhẹ nhàng một đá, thủy thủ liền tới rồi mặt khác một bên đi, thiếu chút nữa liền lọt vào biển rộng. Ngươi chỉ dùng như vậy một phen dỉ sắc ngoạn ý giết ta, không khỏi quá tự tin. Bốn mắt nhìn nhau, long viêm nhìn An Hạ, nói. Ngươi, An Hạ chán nàng. Nàng khẳng định là biết thanh trùy thủ này bất quá là lấy tới dọa người thôi. Long viêm cái gì chi tiết nàng còn không rõ ràng lắm. Lúc trước ở kia nguyên thủy rừng rập địa phương, vừa vặn nhìn thấy thanh. Chủy thủ này, chủ vỏ cũng không biết chạy đi đâu, theo bản năng, nàng liền đem thanh thủy thủ này giấu đi, không bị người phát hiện. Khi đó, nàng cũng không có nghĩ đến muốn đem thủy thủ xử lý như thế nào, chỉ là cảm thấy mang theo thanh thủy thủ này chính mình tương đối an tâm điểm. Hôm nay sự tình cũng là nàng bị khó thở, nàng cảm thấy, nếu Long Viêm không muốn nói, đó là cảm thấy là có nguy hiểm, cho nên cũng không nói cho nàng. Nhưng là hiện giờ đều phải thượng này tao đen tuyển thuyền, đã không có gì không thể nói, thấy Long Viêm như vậy bộ dáng, nàng cũng muốn chết cũng chết minh bạch, đảo không nghĩ nguyên lai like Long Viêm cũng cái gì cũng không biết, chủ nhân của ngươi là ai, có lẽ nói ngươi cũng không quen biết Long Viêm ngữ khí thanh lánh nghe an hà quả muốn hột máu bất quá Long Viêm nói rất đúng liền tính hắn nói, nàng cũng không nhất định biết, ngay cả phạn phương quốc là cái thứ gì nàng hiện tại còn không rõ Long Viêm đem Tay nàng cổ tay buông ra, sắc mặt như cũ, liếc xéo kia đem trùy thủ, Long Viêm mới đưa ánh mắt đặt ở liền sắp đến trên thuyền lớn. chủy thủ ngươi cầm đi, cho dù cho ngươi mười đem, ngươi cũng không làm gì được ta. Không phải Long Viêm cuồng vọng tự đại, là hắn có cũng đủ tin tưởng tin tưởng, An hà không có năng lực này. Tuy rằng nói chính là lời nói thật, chính là An Hạ lại không cảm thấy hắn lời này nói thật dễ nghe, khinh Bỉ nhìn đối phương bóng dáng liếc mắt một cái. Cuối cùng nhặt lên kia chủy thủ, hảo sinh sủy, cho dù hiện tại không đối phó được Long Viêm, nhưng là vẫn là có thể phòng thân, có chủy thủ so không cường. Đi thôi, lên thuyền. Long Viêm nói, không chờ An Hà nghĩ đến như thế nào từ bè tre vượt qua đến kia tao đen tuyển trên thuyền thời điểm. Một bàn tay đã vòng từ nàng eo sườn vòng đến mặt khác một bên trên eo, đem người bế lên, nháy mắt rời đi kia bè tre. An Hà còn ở kinh hô mũi chân đã tới trên thuyền cái cặp bàn. Người khác cũng sôi nổi nhảy đi lên Cùng trên thuyền mặt khác đồng bạn Sôi nổi gật đầu ý bảo Người trên thuyền hướng tới long viêm Một cái hành lễ Sôi nổi hô hộ pháp Long viêm chỉ là lạnh lùng Ân một tiếng phân phó nói Khai thuyền Liền mang theo an hạ tiến vào khoang thuyền Nhìn bề ngoài đen tuyền thuyền Bên trong đảo còn hào Sẽ không đen tuyền một mảnh Bên trong châm ánh nến Đem khoang thuyền chiếu sáng trưng cùng bên ngoài sở xem cảnh sắc hoàn toàn không giống. Nhau, An Hà một đường đi tới một đường xem, quay đầu lại lại xem bom tàu người trên, cũng sôi nổi vào tới, sau đó buồn bắt đầu cao cao dựng lên, mấy chục điều vải bạt đem thuyền vây quanh, làm thuyền nội căn bản là nhìn không thấy bên ngoài cảnh sắc. An Hà trong lòng cũng nắm chắc, biết đây là đi hướng phạn phương quốc trên đường, chỉ là không biết long viêm trong miệng theo như lời chủ tử vì sao phải ngàn dặm xa sôi đem nàng mang đi. Đến tột cùng vì chuyện gì, những ngày ấy, nhìn không tới bên ngoài mặt biển thượng cảnh sắc, An hà mỗi ngày chỉ có thể cùng anh nến cùng thức ăn giao tiếp. Bất quá may mắn chính là, thuyền nội cũng không phải chỉ có nàng một nữ hài tử, kia cái gọi là chủ nhân còn thực chi kỷ tìm tới hai cái thị nữ chuyên môn chiếu cố An Hạ. An Hạ lần đầu tiên quá thượng tiểu thư thích ý, y tới duỗi tay cơm tới há mồm nhật tử. Hai cái nữ hài tử bất quá 15-6 tuổi, một cái kêu tiểu thúy, Một cái kêu tiểu hoa, rất là bình Thường tục khí tên Không biết là cái nào không văn hóa người loạn lấy Bọn họ trên mặt vẻ mặt rụt rè Nhìn An Hà, cũng là sợ hãi khẩn An Hà không biết chính mình trên mặt có phải hay không viết hai chữ Người xấu Cho nên lúc này mới sẽ làm tiểu thúy tiểu hoa như vậy sợ hãi An Hà biết này hai cái tiểu cô nương là duy nhất nàng có thể tìm hiểu khẩu phong người Liền mỗi ngày cùng hai cái tiểu cô nương giao hảo Các loại kỳ hảo Đáng tiếc, tiểu cô nương tựa như kia cây mắc. Cỡ, mặc kệ ngươi nói cho nàng bao nhiêu lần chính mình không phải cái gì người xấu, bọn họ vẫn là chỉ cần đối phương một đụng chạm liền nhắm chặt khởi lá cây. An hà cảm thấy, có lẽ là chính mình qua nóng vội, cho nên này hai cái tiểu cô nương cho rằng nàng là lang bà ngoại, khoác người tốt túi ra làm chuyện xấu. Chính là ngấm lại, lại không giống A. So với này trên thuyền những người khác, nàng là nhất vô tội nhất vô hại có được không? vì cái gì này hai cái tiểu cô nương thấy. Những người khác giống như còn không có gì đại phản ứng, thấy nàng tựa như con thỏ nhìn thấy thợ săn sợ hãi. Sợ hãi còn muốn hầu hạ, mỗi ngày các loại hầu hạ, các loại chiếu cố, làm An Hà rất là buồn bực. Tiểu thúy tiểu hoa, các ngươi đừng như vậy sợ hãi được không, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Ở có một ngày, An Hà quyết định bạo phát, cùng hai cái tiểu cô nương hảo hảo nói chuyện tâm. Chúng ta không có sợ hãi, Tiểu thúy tiểu hoa phi thường kiên định ánh mắt nhìn an hạ. Chăm miệng một lời nói, này trong mắt mọi người xung quanh thật đúng là có chuyện như vậy. Chính là, các ngươi vì cái gì mỗi lần hậu hạ ta đều giống như đem ta trở thành người xấu giống nhau sợ hãi hậu hạ đâu. Ta nơi nào cho các ngươi như vậy sợ hãi. An hạ liền không rõ, này nhìn như sợ hãi lại không giống sợ hãi, dù sao chính là các loại trốn, các loại hoảng loạn. ân các ngươi nói nói, Hai người lại làm một trận lùi bước sợ hãi bộ dáng xem An Hạ thật muốn đem hai người. Đánh như vậy một cái ta, sau đó hai người liền thành thật. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, lại ngẩn đầu nhìn nhìn An Hạ bộ dáng Cuối cùng, Tiểu Thúy cô nương căng ra đầu nói, chỉ cần cô nương không cần hỏi lại chúng ta tỉ muội hai người về phạm phương quốc sự tình là được, chúng ta cũng không biết. Tiểu Hoa ở một bên vội gật đầu, cảm thấy Tiểu Thúy nói quá đúng. An Hạ vẻ mặt hắc tuyến, nguyên lai like các nàng này hai người sớm đã từ nàng lời nói ra nghe ra. Nàng muốn hỏi vấn đề, cho nên mới sẽ như vậy. Ách cái này, cái này, ta này không phải bởi vì đối phạm phương quốc không hiểu biết sao, cho nên muốn hỏi một chút các ngươi hai cái. An Hạ giảo ngón tay đầu, trong lòng thẳng buồn chồn. còn tuổi nhỏ liền thích phỏng đoán người tâm lý thật sự được chứ. Kỳ thật chúng ta hai chị em cũng không lớn rõ ràng Phạn phương quốc. Tiểu hoa giải thích nói, chúng ta là từ địa phương khác tới rồi thủy huyện, sau đó liền làm nha hoàn, kỳ. Thật chúng ta cái gì cũng không biết. Tiểu hoa tiểu thúy một cái kính lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thật sự cái gì cũng không biết. Kỳ thật an Hà ngẫm lại cũng là tưởng đến, này hai tiểu cô nương vừa thấy liền không phải trung tâm nhân vật, khả năng thật sự không biết long viêm theo như lời chủ nhân sự tình. Ta cũng không muốn biết cái gì khác, này tao thuyền là của ai? ta chỉ là muốn hiểu biết một chút phạn phương quốc phong thổ, ta này không phải lần đầu tiên đi phạn phương quốc sao, cho nên muốn hiểu biết hiểu biết, như vậy phòng ngừa sai lầm thôi, nhưng cái đó cơ mật sự tình sẽ không muốn các ngươi nói, hai tỷ muội lại là cho nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ ở cân nhắc an hà câu nói kia hay không có trá, các ngươi cũng không cần mắt đi mày lại, ta thật sự chỉ là muốn biết một ít phạn phương quốc phong thổ, cho dù các ngươi không phải phạn phương quốc người, cũng đại khái biết chút bên kia phong thổ, sẽ không liền cái này cũng không thể nói đi. 2 tỷ muội lại là một phen suy nghĩ, sau đó gật gật đầu, tỏ vẻ cái này có thể nói. Vì thế, cả ngày 2 tỷ muội đều cùng An Hạ đang nói về phạn phương quốc phong thổ, cùng hiện giờ thiên hạ cách cục, tuy rằng hai người biết đến không nhiều lắm, nhưng là có thể nói, vẫn là cấp An Hạ nói, bởi vì các nàng cảm thấy sớm chút nói, cũng miễn cho An Hạ vẫn luôn hỏi. Khoang thuyền mặt khác một bên, Long Viêm nhìn ống trúc từ bên trong cuốn giấy, xem xong, liền ở một bên ánh nến, thượng một chút, nháy mắt trang giấy biến thành ngọn lửa, sau đó đốt thành cho tẫn. Nàng hiện tại đang làm cái gì? Long Viêm hỏi. Cửa đứng cá nhân, hơi hơi tiến lên, nói, che chở phát, ở cùng Tiểu Thúy Tiểu Hoa hai người nói về Phạm Phương Quốc phong thổ. Ân. Long Viêm xua xua tay, ý bảo hắn lui ra sốc lên khoang thuyền trong phòng cửa sổ nhìn bên ngoài thay đổi bất ngờ trên biển sóng biển chụp phủi thuyền phát ra bạch bạch thanh âm nơi xa, bầu trời không hề là xanh thẳm không chung mà là hắc ám đêm khuya mây đen cuồng quyển, hội tụ thành một đoàn thỉnh thoảng tia chớp hoa khai thiên không hoa đùng bang đánh tiếng sấm chính là chỉ cần long viêm đem cửa sổ quan trọng, liền cái gì cũng nghe không đến, con thuyền tựa như hình thức ở bình tĩnh trên mặt hồ cái gì đều không cảm giác được Một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi Long viêm mở ra trang giấy Trên giấy không biết viết cái gì Không cần thiết nửa canh giờ Hắn liền đem trang Giấy đặt ở một bên phơi khô Sau đó một mình đi ra ngoài Mỗi đi qua một chỗ Liền có người đối hắn cung kính hô Hộ phát Long viêm hơi hơi gật đầu Ở khoang thuyền đi rồi lại đi Cuối cùng Bước chân ngừng ở díu dít nói chuyện người trước cửa phòng Ai Cái kia long viêm Các ngươi nhưng nhận thức Phòng trong, An Hạ hỏi, nhìn hai cái tiểu cô nương sắc mặt đang nghe đến Long Viêm tên thời điểm hơi hơi biến đổi, sau đó lộ ra tiểu nữ nhi thẹn thùng thái độ, An Hạ tuy rằng. Kiến thức còn không tính thượng nhiều, nhưng là giờ phút này hai cái nữ hài tử khuôn mặt viết cái gì, An Hạ là biết đến rõ ràng. Tư xuân tiểu nữ sinh a mê luyến thượng mang theo mặt nạ lanh khốc khốc không tốt nói chuyện Long Viêm nha. Hộ pháp là cái rất lợi hại người. Tiểu Thúy nói. Tuy rằng nàng đối hộ pháp người này hiểu biết không thâm, nhưng là lấy nữ tử cảm giác, nàng tự nhiên là cảm thấy long viêm hộ pháp cực hào, hộ pháp võ công lợi hại, làm người xử sự, sự càng là. Được đến không ít người kính yêu, hơn nữa, bọn họ tỉ muội tánh mạng hơn phân nửa còn nhiều đến long viêm hộ pháp một cứu đâu. Như thế nào lợi hại pháp? An Hạ hỏi, nhìn thẹn thùng hai cái tiểu nữ hài, ta như thế nào cảm thấy long viêm cũng liền giống nhau a nơi nào hảo? Mới không phải đâu Tiểu Hoa ngắt lời nói Hộ pháp hảo cô nương khả năng không rõ ràng lắm Cũng không gặp thật tốt Các ngươi có thể là bị hắn biểu tượng mê hoặc đi An Hà nói Không nghĩ tưởng Giống như Long Viêm vẫn luôn mang cái mặt nạ Các ngươi hẳn là cũng không thấy quá Long Viêm gương mặt thật đi Hai người đều là lắc đầu Tuy rằng cảm thấy phía trước An Hà nói có vài tia không dễ nghe Nhưng là nói đến Long Viêm hộ pháp bộ dạng Bọn họ thật là không có gặp qua cũng tò mò đâu, chẳng lẽ cô nương gặp qua hộ pháp bộ dáng? từ nhỏ thúy tiểu hoa lần đầu tiên nhìn thấy hộ pháp đến bây giờ vẫn luôn không thể gặp qua hộ pháp chân chính bộ mặt này thực sự có chút tiếc nuối. bất quá các nàng hai cái cũng nghe quá không ít người nói, tuy rằng hộ pháp thường xuyên mang cái mặt nạ nhưng là vẫn là có người xem qua hộ pháp lớn lên bộ dáng gì, nghe nói cực cụ tuấn mỹ phi phàm như bầu trời trích tiên hà phàm trần, an hà cũng lắc đầu. Các ngươi nhận thức Long Viêm Hộ Pháp đã lâu như vậy, cũng chưa có thể một thấy hắn dung nhan, ta sao có thể xem đến sao? Bất quá An Hà Đích xác cũng đối Long Viêm rất là tò mò, đến tột cùng cái kia có được. Cực cụ mị hoặc nhân tâm xanh biết đôi mắt, vẫn luôn mang theo cái mặt nà nam tử đến tột cùng lớn lên cái dạng gì. Ta nghe người ta nói quá, hộ pháp lớn lên rất là đẹp, thế gian nam tử đều không kịp hắn một phân. Tiểu Thúy là Long Viêm Hộ Pháp trung thực fans. Cho dù không có tận mắt nhìn thấy đến quá, nhưng là hộ pháp hành vi cử chỉ, nghiễm nhiên chính là trích tiên, không cần lại đi xem kia mặt nà hạ dung nhan. Cũng biết, hộ pháp cực không đơn giản, hộ pháp sở dĩ như vậy, che khuất khuôn mặt, chỉ sợ cũng là lo lắng bị thế gian tục nhân nhìn lại hộ pháp xuất trần dung nhan vốn dĩ. Tiểu Hoa cũng là mặt khác một, người cho cốt cấp phan não tàn, nghe Tiểu Thúy nói, một cái kính gật đầu xưng là... An Hà nhìn hai cái tiểu nữ hải bộ dáng kia, hoàn hoàn toàn toàn chính là bị Long Viêm mê hoặc tâm trí, cho nên đánh mất phán đoán người tốt xấu xấu đẹp bản lĩnh. Tuy rằng nàng cũng tò mò Long Viêm dung mạo, nhưng là nhớ tới trong đầu vị kia xuất trần nam tử. Thế gian lại vô mặt khác nam tử có thể đả động nàng, làm nàng cảm thấy còn có nam tử mỹ quá hắn. Chỉ là, không biết ở hải bên kia hắn, hay không ở ra sức tìm kiếm nàng rơi xuống đâu, lâu như vậy đều tìm không thấy nàng. Hắn hay không sẽ mất đi tin tưởng đâu, không có nàng tại bên người đốc xúc hắn dưỡng dễ làm sơ bị thương thân mình, hắn hay không có chú ý thân mình đâu, hay không bệnh cũ tái phát đâu, hắn lại hay không có thể đem Soái Soái chiếu cố hảo, không cho Soái Soái. Khóc đâu, Soái Soái tuy rằng thoạt nhìn có đôi khi không lớn dính nàng, nhưng là chỉ cần biết rằng nàng là không thấy, vẫn là sẽ lo lắng không thôi, cho dù cùng hắn nói tốt nguyên do, Soái Soái vẫn là thường xuyên sẽ không tha. Hiện giờ, nàng đã rời đi trong nhà đã lâu, này hai cái nam nhân hay không sẽ không buồn ăn uống đâu. Nhưng ngàn vạn không cần như vậy a. nàng không nghĩ đến lúc đó chính mình trở về thời điểm, hai người đều đã thương tâm ăn không ngon, người gầy một vòng. Nghĩ đến như vậy khả năng tính, an hà trong lòng liền sẽ không dễ chịu. Tiểu thúy tiểu hoa không biết chính mình nói gì đó, làm trước mắt vừa rồi còn vui vui vẻ vẻ nữ tử nháy mắt trở nên như thế hao tổn tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám lại khen long viêm hộ pháp hảo. Có lẽ, cô nương là nghe không được long viêm hộ pháp hảo. Rốt cuộc, thế gian này có không ít nữ tử ái mộ long viêm hộ pháp. Chính là lại không có một nữ tử có thể chân chính bắt lấy hắn. Tâm, đến nỗi càng nhiều nữ tử vì hắn khuyên đảo mà không muốn tự kiềm chế. Cô nương, ngươi không sao chứ? Có phải hay không chúng ta nói không nên lời nói? Tiểu hoa hỏi, nhìn an hà như vậy buồn ba thương tâm. Chúng ta cũng là biết đến, lấy chúng ta thân phận địa vị khẳng định không xứng với hộ pháp. Bất quá là chính chúng ta nói nói thôi, cô nương cũng không nên cùng chúng ta trách móc. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cùng ngài đoạt hộ pháp. Đúng vậy, cô nương, chúng ta sẽ không đoạt hộ pháp. Chúng ta chỉ là thô bỉ nha hoàn, chỉ cần xa xa xem một cái hộ pháp liền thấy đủ. Tiểu Thúy cũng đáp lời Tiểu Hoa vừa nói nói, an hà phục hồi tinh thần lại. Nhìn hai cái nha đầu tha thiết ánh mắt nhìn nàng, lời nói có chút lung tung rối loạn, như thế nào kêu sẽ không đoạt hộ pháp. Ách các ngươi, các ngươi có phải hay không hiểu lầm chút cái gì? Vì cái gì nàng cảm thấy hai cái tiểu cô nương giống như hiểu lầm? Không có không có, không có không, có. Hai người đều là mãnh liệt lắc đầu, tiếp tục chăm miệng một lời, chúng ta cái gì đều không có hiểu lầm. Nhìn hai người như vậy kịch liệt phản ứng, An Hạ lúc này cuối cùng xác nhận, các ngươi thật sự hiểu lầm, ta cùng Long Viêm không có gì. Không có không có, không có không có. Hai người như học lại cơ, lại học lại một bên, sợ An Hạ không tin, như thế nói, chúng ta thật sự chỉ là ngưỡng mộ hộ pháp, thật sự không có ý khác. Ta và các ngươi hộ pháp không có gì. An Hạ giải thích nói, Nàng chỉ là một cái bị người trộp tới không biết muốn làm cái gì nữ tử, cùng long viêm quang tám xào cũng không tới. Hơn nữa long viêm loại này tính tình nàng mới không cần đâu, lạnh nhạt như vậy. Bất quá ngấm lại, nam cung cảnh ở đối ngoại nhân thời điểm, cũng là lạnh nhạt như vậy, đối nàng mới hơi chút có điểm hảo điểm. Cảm tình này hai cái tiểu cô nương cho rằng nàng cùng long viêm có như vậy một chân thật không minh bạch quan hệ. Thấy hai người vẫn là không tin, An Hạ còn nói thêm. Ta là bị các ngươi hộ pháp bắt được trên thuyền tới. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta cùng với các ngươi hộ pháp còn lén lút trao nhận. Không đúng không đúng. Không đúng không đúng. Hai người nói gì đều cùng nói. Làm An Hà rất là buồn bực. Tổng cảm thấy này hai nữ sinh suy nghĩ nhiều quá. Ta đã có chính mình trượng phu hải tử. Ở hai người còn ở kinh ngạc thời điểm còn nói thêm. Các ngươi hộ pháp kia tính tình thiệt tình không được. Liền tính ta không có trượng phu hải tử. Ta cũng sẽ không lựa chọn các ngươi hộ pháp, kém như vậy kính, hỏi mười câu sẽ không trả lời một câu, không có nửa điểm tình thú. Ta khuyên các ngươi hai cái a cũng đừng mê luyến hắn, có cái gì tốt, ngay cả kia chân dung đều xem không được nửa điểm. Các ngươi ai biết hắn lớn lên xấu đẹp, vạn nhất kia mặt nà hạ, là phò xấu xí khuôn mặt đâu. An hạ tin tưởng, người đều là thị giác động vật, nói không xem mặt chỉ xem tâm cái loại này lời. Nói nàng một chút đều không tin. Người đều là xem ánh mắt đầu tiên đối thượng, sau đó mới có thể ở hảo cảm tiền đề hạ chậm rãi ở trung gia cảm tình. Nếu là lập tức người kia làm ngươi hoảng sợ, sợ hãi trốn tránh, ngươi sẽ sinh ra tình yêu sao? Đương nhiên, đây cũng là mỗi người ánh mắt bất đồng, thẩm mỹ bất đồng, cho nên xấu đẹp không có sâu nhất định nghĩa. Hai cái nữ hài tử giống phát hiện tân đại lục như vậy nhìn an hạ, trong khoảng thời gian ngắn lại quên mất ngôn ngữ. Liền tính vị cô nương này cố ý che giấu chính mình tình cảm, cũng không cần nói như vậy, các nàng hai cái thật sự không có ý khác. Tuy rằng các nàng đều biết vị cô nương này là vị quan trọng nhân vật, nhưng là các nàng cũng không biết vị cô nương này là người nào, đến từ nơi nào, các nàng chỉ là dựa theo phân phó, chiếu cố hảo vị cô nương này. Mặt khác, không thể loạn ngôn luật, chính là vừa rồi ngôn ngữ gian, các nàng tựa hồ rốt cuộc biết vị cô nương này là vị cái gì quan. Trọng nhân vật, đây là cùng hộ pháp có quan hệ nhân vật trọng yếu. Cho nên, cho dù đối hộ pháp có ái mộ chi tình, các nàng cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không làm cô nương hiểu lầm liền không hảo. Cô nương, ngươi yên tâm, chúng ta đỡ phải như thế nào làm? Tiểu Thúy lời thề son sắt nói, cặp kia ánh mắt muốn nhiều kiên định có bao nhiêu kiên định. Đúng vậy, ta cùng Tiểu Thúy tỷ tỷ giống nhau tình như thế nào làm? Tiểu Hoa cũng nói, an hạ đỡ chán. Ngươi hai cái ánh mắt rõ ràng là hiểu lầm cái gì, như thế nào giải thích cũng giải thích không thông a Đang lúc buồn bực phi phàm thời điểm, cửa đột nhiên vang lên một tiếng ho khan thanh, khủ khụ ai? An hạ cảnh giác nói, từ trên ghế lên, hỏi, là ta? Phòng trong ba người đều là cả kinh, tự nhiên là biết bên ngoài ra tiếng âm chính là ai? Nhưng còn không phải là các nàng ba người thảo luận đối tượng Long Viêm sao? An hạ cấp tiểu thúy kỳ cái ý, làm nàng tiến đến mở cửa, mà trong lòng lại nghĩ đến long viêm hay không đã đem các nàng ba người lời nói cấp nghe thấy được. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, nàng cảm thấy chính mình lại không có làm chuyện trái với lương tâm, sợ hắn một cái long viêm làm chi. Nhưng thật ra tiểu thúy tiểu hoa hai người, suy nghĩ nếu là hộ pháp nghe thấy các nàng hai người cùng cô nương ở thảo luận chuyện của hắn, hay không sẽ sinh khí đâu. Hộ pháp Tiểu thúy mở cửa hướng tới cửa người hơi hơi ý bảo nói Lại không Dám xem đối phương nửa phần Nàng nhưng không có quên chính mình vừa rồi Cùng tiểu hoa cùng cô nương nói như thế nào hộ pháp sự tình đâu ân Long viêm khẽ gật đầu Đôi mắt nhìn người trong nhà An hạ đang đứng ở cái bàn bên nhìn hắn Đáy mắt mang theo vài phần chán ghét cùng khinh thường Long viêm sớm đã thói quen an hạ như vậy Khuôn mặt biểu tình đối đãi Cho nên sao vừa thấy Cũng không cảm thấy có cái dạng gì An Hà nhìn cửa người, lạnh nhạt đối đãi, sau đó lại xem một cái, liền không hề để ý tới. Long viêm đi đến, tiểu thúy cùng tiểu hoa nhìn An Hà liếc mắt một cái, vội vàng lui đi ra ngoài. An Hà một bên chuẩn bị nước trà, một bên hỏi, vừa rồi chúng ta lời nói ngươi nhưng đều nghe thấy được. Nàng là cảm thấy không có gì cái gọi là, chính là hai cái tiểu nữ hài sợ đắc tội vị này hộ pháp. Nàng chỉ là thay thế các nàng hỏi một chút thôi. Long viêm không có lập tức nói chuyện. Mà là đem An Hà mới vừa phao trà ngon thủy bưng lên tới uống một Ngụ. An Hà đã thói quen người này nói 10 câu trả lời một câu sự tình Tự nhiên sẽ không thâm hỏi Nhìn An Hà đã đối hắn đạm mạc thành thói quen Long viêm lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nhìn như bận rộn rồi lại không biết vội gì đó An Hà Nữ nhân này thật là kỳ quái Có lẽ nữ nhân đều là kỳ quái động vật Nhẹ nhàng hạp một ngụm nghiệm nghiệm nước trà Chậm rãi đọc từng chữ nói Lại quá ba ngày là có thể đến ngạn. Long viêm cũng không có đi xem nàng, nói dị thường nhẹ. Nhàng, hình như là cảm thấy nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Mà An Hạ, cũng là các loại khiếp sợ, không nghĩ tới, ở khoang thuyền nội không ngày không đêm quá, liền sắp đến cái kia xa là địa phương, liền phải đối mặt những cái đó kỳ quái người. Như vậy, hết thảy kết quả đều sẽ ra tới. An Hạ cũng không hề hỏi Long viêm hắn chủ tử là ai. Nàng muốn đi hướng chính là nơi nào, chỉ cúi đầu đáp thanh, Nga. Liền không nói chuyện nữa Phòng trong điểm rất nhiều ánh nến Sáng trưng một Mảnh An Hà nghe không được bên ngoài tình huống Trong phòng cửa sổ đều bị người đinh lên Mở không ra Nàng cũng nhìn không tới thuyền bên ngoài tình huống Không biết thuyền lớn chạy ở biển rộng là như thế nào tình cảnh Ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi Nói xong Long viêm liền không hề lưu lại Ta tự nhiên hiểu được An Hà nói Nhìn Long viêm thẳng thắn bóng dáng Chờ Long viêm vừa đi An hạ các loại trợn trắng mắt, phải biết rằng, tại đây trên thuyền phân không ra ngày. Đêm, mỗi ngày đều là nghe tiểu thúy tiểu hoa hai người tới bẩm báo, đại khái tính thời gian ngủ, chính là người càng nhàm chán liền càng muốn ngủ, càng ngủ liền càng ngủ không được, vì thế mặc kệ ban ngày đêm tối, an hạ đều ngủ, ngủ không được liền nằm trên giường, phòng trong không có gì ngoạn ý có thể cho hết thời gian, an hạ liền chỉ có thể ngủ, có đôi khi làm hai tiểu cô nương bồi nàng nói chuyện, Nhưng hai cái tiểu cô nương đều không phải nói chuyện phiếm hảo thủ. An hạ. Chỉ có thể chính mình buồn chơi. Như vậy Nhật tử nhàm chán đến cực điểm lại qua ba ngày. Thuyền rốt cục là đến ngạn. Đương cái ở thuyền bên ngoài vải bạt bị người kéo ra. Đem ánh sáng chiếu tiến khoang thuyền thời điểm. An hạ còn ở trên giường ngủ đâu. Cô nương, tới rồi. Cô nương, tới rồi. Tiểu thúy bưng rửa mặt thúy đi vào. Nhìn tiểu hoa ở mép giường kêu an hạ. Chỉ thấy An Hà ngủ an ổn, như thế nào kêu đều thờ ơ. Ân, ta còn vây. Chở mình, An hạ tiếp tục ngủ. Tối hôm qua, nàng vẫn luôn không ngủ, suy nghĩ thật nhiều sự tình, nghĩ phía trước sẽ gặp được cái gì, nghĩ cách xa ngàn dặm nhi tử cùng nam cung cảnh, còn có hạo trấn vương phủ mọi người, bọn họ đều không ở nàng bên người, bọn họ cũng không biết quá thế nào. An hạ các loại tưởng, tưởng càng nhiều, liền càng ngủ không được. Rõ ràng mí mắt không ngừng đánh nhau, mà khi bỏ lên trên giường nhắm mắt lại thời điểm, lại dị thường thanh tỉnh, trong đầu tưởng, đều là xa ở hắn phương thân nhân. Lại như thế nào ngủ được giác đâu, chờ đem mọi người đều suy nghĩ một lần lại một lần, đem mấy năm nay ở thời đại này phát sinh sự tình lại suy nghĩ một lần lại một lần, nàng còn nghĩ đến kiếp trước những cái đó đồng học, những cái đó các bằng hữu, chờ chính mình thật sự không có gì có thể tưởng tượng thời điểm. Cũng không biết như thế nào liền ngủ rồi, có lẽ quá mệt nhọc, cho nên bên ngoài ánh sáng tiến vào cũng ảnh hưởng không được nàng, tiểu hoa kêu to cũng kêu không tỉnh. Nàng, cô nương, tỉnh tỉnh, rời giường. Cô nương, nàng còn không có rời giường sao? Long viêm tiến vào, liền thấy tiểu thúy tiểu hoa hai người ở kêu to an hạ, hai người quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nghiêm túc hộ phát, đồng thời lắc đầu, còn không có, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh. Long viêm hướng tới trên giường người nhìn lại Chỉ thấy kia chắn bao lấy người Lộ ra một quyển như nhộng trùng hình dạng Các ngươi trước đi xuống đi Phất tay Tống cổ hai người Đi xuống Là Chờ hai người lui ra Long viêm mới đi lên trước Nhìn cuốn chăn Mặt dựa nội cong mép giường an hạ Ngươi thật sự không tỉnh Trên giường người không để ý tới Tiếp tục hơi thở vững vàng ngủ Kia liền làm ta trực tiếp khiêng ngươi rời thuyền cũng không cần rửa mặt ăn cơm. Long Viêm chưa nói lời nói dối, mới vừa nói xong, thân mình liền đạp bước chân tiến lên. "Không nhọc ngươi lo lắng." An Hà nói, liền nháy mắt từ trên giường bò lên. Nàng cũng không phải muốn chạy trốn tránh cái gì, chỉ là cảm thấy chính mình quá mệt nhọc, ngủ không nhiều lắm, đầu vựng trầm, còn không nghĩ rời giường, dù sao lên bờ thôi, tối nay lên bờ là được. Nhưng này Long Viêm hai ngày này liền cùng bà quản gia giống nhau. Cư nhiên liền nàng nghỉ ngơi rời giường đều phải quản, còn có hay không thiên lý, không muốn rời giường đều không được sao. Long viêm nhìn nàng đứng dậy, cũng không nói chuyện nữa, nhấp môi, gọi tơi tiểu thúy cùng tiểu hoa, không. Cần thiết một hồi, an hạ liền rửa mặt hảo, cũng gặm hai khẩu bánh bao, chỉ là cả người đều không ở trạng thái, đầu vân thành, quần thâm mắt rất sâu, khí sắc rất kém cỏi Cô nương, ngươi sắc mặt không được tốt, chính là sinh bệnh, Tiểu thúy hỏi, nhìn An Hạ như thế khuôn mặt, không khỏi có chút lo lắng. Cùng nhau đãi lâu như vậy, tuy rằng chưa nói tới cái gì sinh tử chi giao, nhưng là cũng là nàng muốn tận tâm hầu hạ người, tự nhiên muốn quan tâm chủ tử tình huống. An Hạ lắc, đầu, nói, ta không có việc gì. Còn không phải là không ngủ hảo giác, không có gì ghê gớm. Giảo bước, An Hạ thật cẩn thận từ cái cặp bản xuống dưới, nganh diện thổi gió biển. Mát mẻ rồi lại cảm thấy này gió biển có chút vựng trầm, sai bước một bước, An Hạ đầu váng mắt hoa, không hướng tới từ bến tàu thăm thượng cái cặp bản tâm ván gỗ một bước, An Hạ cả người hướng tới trong biển rơi xuống, nha, bên người người la hoảng lên, không kịp chảo ổn An Hạ, chỉ thấy đối phương, hướng tới biển sâu trụy đi, tất cả mọi người chỉ có kinh hô, long viêm đôi mắt khẽ biến, điểm trên chân trước, nhanh chóng bay khỏi mặt đất, hướng tới trong biển bay đi. Thình thịch một tiếng vang lớn Hai cái thân ảnh toàn lọt vào trong biển Cô nương, tiểu thúy tiểu hoa hoảng loạn hô Lại nhìn cùng vào nước long viêm Thấp giọng kêu Hộ pháp, khụ khụ hàm sáp nước biển vừa vào khẩu Vốn đã kinh choáng váng hôn Mê An Hà bị nước biển sặc tỉnh lại Đôi mắt mở mắt Ra, liền thấy long viêm cặp kia Màu xanh biếc đồng mắt Tựa hồ mang theo hoảng loạn nhìn nàng An Hà cảm thấy chính mình đầu óc nhất định nước vào Đôi mắt cũng không hảo xử Mới có thể cảm thấy Long Viêm kia trong ánh mắt xuất hiện chính là hoảng loạn cùng lo lắng. Này nam nhân vô tình vô nghĩa, máu lạnh đến cực điểm, lạnh nhà thực. Sao có thể có như vậy ánh mắt xuất hiện đâu? Cô nương, hộ pháp, tiểu thúy tiểu hoa ở bến tàu bên cạnh nhìn hai người từ trong nước dầm lên. Một lòng mới từ trong cổ họng trở xuống chỗ cũ, lên bờ an hạ, cho dù bị thủy sặc một ngũ, cũng khái lợi hại, càng thêm cảm thấy đầu óc đau lợi hại. Đi thôi, Long Viêm nói. Đem người ôm lên, hướng tới bến tàu sớm chờ người mà đi. Chờ an hạ vào cỗ kiệu, bị người nâng rời đi. Long viêm mới cúi đầu nhìn chính mình một thân quần áo toàn bộ ước đẫm. Âm u địa cung, mang mặt nà người nhìn lúc sáng lúc tối ánh nến. Phía sau đại môn bị người vội vàng mở ra, thân xuyên áo đen. Người vội vàng đi đến. Tôn chủ, bên kia người chuyển đến tin tức, bọn họ đã đem thánh nữ tìm được rồi. Áo đen người cung kính quỳ một gối. Đôi tay ôm quyền, nhìn trước mắt đứng người, nhìn chầm chầm ánh nến xem. Nga, bọn họ cư nhiên vẫn là có thể tránh thoát ta bố cục, thực sự lợi hại a Ánh nến trước cặp kia sáng người chung mang theo ý cười dưới ánh mắt, là đắc ý cười, cười tới rồi cực hạ lại càng có rất nhiều hận ý. Tôn chủ, là thuộc hạ hành sự bất lực, cầu tôn chủ. Trách phạt, áo đen nam tử cúi đầu, không dám lại xem trước mắt người, tuy rằng chủ tử nói nhẹ nhàng. Chính là, nơi đó đầu hận ý chỉ có hắn biết Này không phải các ngươi sai Đối phương nói, cầm lấy tiến lên thị nữ bưng kéo Bắt đầu cẩn thận cắt đuốc tâm Chỉ đổ thừa những người này quá mức với khôn khéo Chỉ đổ thừa, năm đó nữ nhân kia cư nhiên không có chết Nhìn lén trước mắt người liếc mắt một cái Áo đen nam tử đầy mặt nghi hoặc Cúi đầu, lại không dám trả lời Long không nói người này quá giả hoạt Năm đó Long không nói không chết Hắn cư nhiên lén gạt đi lão nhân, tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết, lại không nghĩ, ở chiêu hán đại lục, xa như vậy khoảng cách, như vậy một người, chúng ta cũng chưa phát hiện, là Long không nói làm. Đối phương cũng là kinh ngạc, hắn đối Long không nói sự tình không lớn rõ ràng, về Long không nói muốn tiết năm đó thánh nữ lưu lại nữ nhi trở về, hắn cũng là gần đoạn thời gian mới biết được, cho nên liền xuống tay ngăn trở Lại không nghĩ, Long không nói an bài quá hảo qua bí ẩn chu toàn. Bọn họ người mới vừa đi đến chiêu hãn đại lục đông thần quốc. Bọn họ liền trước tiên một bước rời đi. Kết quả chờ phát hiện người ở Bắc Nguyên. Đuổi theo thời điểm, bọn họ đã đem người cước đi. Chờ đuổi theo thời điểm, chỉ có thể theo dõi đến một đinh điểm manh mối. Mà càng nhiều, đều là mê hoặc người giả manh mối. Như vậy đuổi theo mấy cái manh mối, cuối cùng đều tìm không thấy. Người Bọn họ chỉ có thể dựa vào ở bến tàu chờ đợi người có thể đem người bắt lấy. Đáng tiếc, bọn họ sở mai phục mấy cái bọn họ khả năng đi bến tàu. Kết quả không thu hoạch được gì. Ở một cái không người biết hiểu bến tàu, người sớm đã bị tiếc vào Long Phủ. Không phải hắn Long không nói còn ai vào đây. Long không nói kia tiểu nhân. Năm đó nếu không phải hắn, bản tôn sẽ không rơi vào kết cục này. Hiện giờ, hắn cư nhiên mưu toan đem thánh nữ tiếp trở về. Ý đồ vặn đảo bản tôn. Hừ, mơ tưởng, tôn chủ thần cơ diệu toán, biết long không nói năm đó sẽ có như vậy vừa ra, cho nên sớm liền chuẩn bị thoát thân biện pháp. Hơn nữa long hồn cũng không thích hợp tôn chủ phát triển bá nghiệp, thuộc hạ tin tưởng, lại quá không lâu, long hồn đều sẽ về tôn chủ sở hữu, long không nói thành không được khí hậu. Hừ, đó là, mặc kệ là ai, đều thích nghe nịnh hót nói, chờ đem đuốc tâm cắt hảo, trên đài cao nam tử mới chậm rãi xoay người. Một đôi lưu ly mắt nhìn chầm chằm dưới tòa người Thanh thành Ngươi phân phó đi xuống Làm hoàn toàn tòa người Đều cấp bản tôn đánh lên hoàn toàn tinh thần Chú ý long hồn một tính vừa động Nếu thánh nữ tiếp trở về Liền không phải như vậy hảo ám sát Ngươi thả nói cho bọn họ Đã nhiều ngày không cần lại đi ám sát kia nữ nhân Chờ một tháng sau Bản tôn lại đem này đàn đám ô hợp Toàn bộ tiêu diệt Là thanh thành minh bạch Đi xuống đi tay bái bái, nhìn thanh thành rời đi, đối phương mới đưa, kéo thả lại thị nữ trong tay khay chung, thị nữ ngồi sổm ngồi sổm thân, tay nâng mâm, khom người lui ra, chậm đá, tay ngừng ở giữa không chung, trầm thấp tiếng nói dưới mặt đất trong cung điện, có vẻ phá lệ vang rội, thị nữ ngừng ở tại chỗ, không dám lại đi nửa bước, xoay người lại, tôn chủ còn có gì phân phó, lại đây, vẫy tay, một đôi mắt mị thành sợi tơ, Đáy mắt chỗ sâu nhất kia mạt âm ngoan trước sau còn ở, là, thị nữ không dám chậm chế, hơi hơi tiến lên, lại là, một cái ngồi xổm thân, chờ phân phó, đối phương lại lần nữa cầm lấy trên khay kéo, nhìn kéo hai miệng lưỡi dao sắc bén, sáng ngời quang ảnh ngược ở đôi mắt, tay nhẹ nhàng vung lên, kia tốc độ lại mau mắt thường không kịp thấy, một tia huyết từ trước mắt thị nữ cổ phun ra, từng giọt ở ánh nến thượng. Phanh, bưng khay thị nữ còn không kịp kinh hô kéo đã đem huyết mạch hoa khai, hơi thở nháy mắt toàn vô, nhìn trên mặt đất nằm người, nam tử mắt lạnh nhìn thoáng qua, hướng, tới bên ngoài hồ, người tới, tôn chủ, đem cái này tiện tỷ kéo đi xuống uy ta kia hai điều tiểu khả ái, nam tử cười mê người, trong ánh mắt lại phụt ra ra làm cho người ta sợ hái quang, làm người tới không dám nhìn thẳng gật gật đầu, người tới nhanh chóng đem người kéo đi, đem chung quanh dọn dẹp sạch sẽ, nhìn như cũ như tân nhà ở, nam tử lúc này mới lộ ra chút ý cười, cười không đạt đáy mắt, tay nhẹ nhàng đem trên mặt mặt nạ hủy đi tới, kia che khuất nửa khuôn mặt lại. Là gồ ghề lồi lõm làm người nhìn cũng sợ hãi. Gương đồng chung, đem nửa trương tốt, nửa trương hư đều ảnh ngược ở trong gương, chỉnh thể thoạt nhìn lại là làm cho người ta sợ hãi khẩn. Ngày mong đêm mong, Nam Cung Cảnh rốt cuộc mong tới rồi tháng năm 15 kia một ngày, từ sở Đông Đình mang theo hắn cùng một đám người lên thuyền, hướng tới phạn phương quốc mà đi. Quần cuộn biển rộng, xanh lam không chung, đồng dạng xanh lam biển rộng, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, gì? Là đẹp, người ở như vậy cảnh sắc hạ, tâm cũng sẽ trở nên trống trải. Nam Cung Cảnh đứng ở cái cặp bản thượng, nhìn bốn phía trời trong nắng ấm, cảnh sắc hợp lòng người, chính là... Hắn lại không có quá nhiều tâm tư đi xem này cảnh đẹp, hắn chỉ nghĩ nhanh lên có thể đem An Hạ tìm được, tránh cho nàng xảy ra chuyện. An Hạ bị người mang đi quá mức thần bí, làm hắn cũng khó có thể tìm được nàng hành tung, chỉ có thể trực tiếp đi Phạn Phương Quốc tìm kiếm sẽ tương đối dễ dàng chút. Cửu Thương ngồi ở cái cặp bàn thượng tiểu ghế gỗ thượng, nhẹ mổ trà hoa, cảm thụ được ấm á á áp gió biển. Đột nhiên, hắn cánh mũi hơi hơi giật giật, đôi mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, ngẩng đầu liền thấy Nam Cung Cảnh đồng dạng phát hiện cái gì khác thường. Có huyết tinh hương vị. Nam Cung Cảnh nói, nhìn bốn phía mở mang hải vực, lại phát hiện hải mặt bằng thập phần bình tĩnh. Cửu thương gật gật đầu, ân. Một lát sau, Cửu thương liền không hề để ý tới kia ti khác thường. Huyết tinh khí cũng không nùng liệt, thực đạo, nếu thay đổi người bình thường, có lẽ là chú ý không đến này ti huyết tinh. Chính là Nam Cung Cảnh lại không buông tha bất luận cái gì một chỗ hải nhìn chằm chằm bốn phía nhìn có lẽ khả năng này đó điểm điểm tích tích manh mối đều cùng an hà sự tình có quan hệ không cần tìm này huyết tinh khí vị từ rất xa bay tới nơi này nhìn không thấy ta biết nam cung cảnh đương nhiên có thể ngửi ra này tim mùi máu tươi cũng không ở phụ cật chính là mặc kệ như thế nào vẫn là tưởng chú ý một vài có lẽ từng tí sự tình đó là càng dễ dàng tìm được an hà manh mối Rời đi cái cặp bà, Nam Cung Cảnh hướng tới khoang thuyền mà đi, cùng Sở Đông Đình trao đổi về này mùi máu tươi sự tình. Sở Đông Đình cũng là cực nhỏ đi thuyền, này xem như lần đầu tiên đi theo con thuyền đi hướng Phạn Phương Quốc, cho nên đương Nam Cung Cảnh nói cho hắn về mùi máu tươi sự tình, hắn cũng không dám bỏ qua, tìm người, đi tìm. Hiểu một vài, thẳng đến ngày thứ ba trạng vạn, về kia mùi máu tươi. Phái ra đi nhân tài tới bẩm báo, là nơi xa hải vực trên một con thuyền có chém giết, cho nên có mùi máu tươi theo hướng gió bay tới, bởi vì cách quá xa, bên kia trong biển lốc xoáy rất là lợi hại, nguy hiểm rất lớn, bọn họ không dám ở kia nhiều lưu lại, đại khái cũng chỉ biết này đó. Có biết những cái đó đều là người nào? Nam Cung cảnh khẩn trương hỏi, nghe nói là Phạn Phương Quốc Hậu Hạ, Thống Nhất Quần. Áo nhan sắc, đánh giá là một cái tiểu đội, Đến nỗi là làm gì đó, như thế nào bị giết, chúng ta không phải rất rõ ràng. Nhưng có nữ tử, đối phương lắc đầu, không có, đều là nam tử. Đều xác định, nam cung cảnh đề khẩn tâm, khẩn trương nhìn, sợ bọn họ di rơi xuống cái gì. Xác định, chỉ có 12 cụ nam tử thi thể, trên giường không có gì rõ ràng đánh dấu, chúng ta cũng tra không đến là người nào. Hơn nữa, chúng ta đối phạm phương quốc người cũng không phải thực hiểu. biết không có liền hào. Chỉ cần an hà không ở bên trong, vậy là tốt rồi. Mặt khác, hắn có thể mặc kệ. Sở Đông Đình nhìn nam cung cảnh bộ dáng này, đó là biết nam cung cảnh ở lo lắng cái kia người trong lòng. Vỗ vỗ nam cung cảnh bả vai, sở Đông Đình nói, nam cung công tử ngươi yên tâm đi, ấn ngươi theo như lời. Những người đó chảo kia cô nương đi phạn phương quốc, cũng không phải muốn nàng tánh mạng. Ta đánh giá kia cô nương bình an đâu. Nghĩ nghĩ, Sở Đông Đình còn nói Thêm, này có lẽ Bên trong có cái gì ẩn tình đi Chỉ mong đi Đương người gặp được làm chính mình khẩn trương vạn Phần người thời điểm Liền sẽ dễ dàng tiếng lòng rối loạn Lại như thế nào bày mưu lập kế người Như cũ khó có thể chạy thoát như vậy hoảng loạn Tuy rằng chúng ta sở ra cực nhỏ đi hướng Phạn Phương Quốc Nhưng gần mấy năm Phạn Phương Quốc ngầm vẫn luôn ở trong tối chiều mãnh liệt Tựa hồ Ở không lâu tương lai liền có đại sự đã xảy ra về Phạn Phương quốc vì sao sẽ cùng sở ra ký kết như vậy điều ước sở Đông Đình vẫn luôn cảm thấy kỳ quái cho nên hắn âm thầm không thiếu điều tra nghe ngóng về Phạn Phương quốc sự tình lại thần bí đồ vật cũng có bị người biết đến một ngày từ hắn sưu tập tình báo chung biết được Phạn Phương quốc liền phải nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ sở ra có thể hay không liên lụy trong đó hắn còn khó có thể biết được cho nên lần này đi phạn phương quốc một là vì tiến hành hiệp nghị. Đi xuống, nhị là đi thăm dò phạn phương quốc chi tiết. An Hạ tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, nhìn chung quanh bài biệt, như bình thường phòng không sai biệt lắm. Phòng trong điểm anh nến, lúc sáng lúc tối, An Hạ cảm giác toàn bộ phế phủ đều là đau. Thân mình cường trống lên, lại phát hiện lòng ngược bị áp buồn đau. Khủ khủ, khủ khủ, kịch liệt ho khan làm An Hạ có chút hơi thở tiếp bất quá tới. Chỉ có thể nửa trong thân mình ho khan, rất là khó chịu. Ngoài phòng có người nghe được phòng trong thanh âm, hoảng mau mở cửa, đi đến. Cô nương tỉnh. An Hà nhìn manh diện mà đến, là trương xa là gương mặt, 17-8 tuổi bộ dáng mắt hạnh mở to đại đại, mang theo một tia kinh ngạc. Đây là nơi nào? An Hà cường ngồi dậy, kia cô nương vội vàng tiến lên đỡ, chờ đem người đỡ ngồi dậy, đối phương lại vội vàng cấp An Hà châm trà đệ thủy. Cô nương khát nước rồi uống miếng nước trước đối phương bưng tới nước trà An Hà cũng không cự tuyệt đích xác ho khan lợi hại cảm giác đem trong cổ họng hơi nước đều khụ đi rồi làm ngứa lợi hại một bên uống nước bên cạnh nữ tử một bên giới thiệu nói cô nương ta là hầu hạ ngươi mật đào cùng mật quyết cùng hầu hạ cô Nương Nga An Hà gật đầu lúc này mới nhớ tới phía trước tiểu Thúy tiểu hoa hai người hỏi, Tiểu thúy tiểu hoa đâu? Bất quá người mật đào lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nô tỳ không phát hiện này hai người, cho nên không lớn rõ. Ràng. Kia, nơi này là chỗ nào? An Hà cũng không rồi dắm phía trước vấn đề, chỉ muốn biết chính mình đặt mình trong nơi nào. Nàng hôn mê phía trước đã tới rồi Phạn Phương, đang chuẩn bị hạ ngạt chỉ là sai bước không đạp chuẩn, giống như rớt vào nước đi. Nơi này là Long Phủ. Long Phủ, giống như... Long viêm chính là họ Long, là hắn phủ đệ, tả hữu nhìn xem, An Hà không thấy ra cái tên tuổi tới, tỉnh, không đợi nhìn ra tên tuổi, bên ngoài lại có người vào tới, cầm đầu, là, một người để dâu nam tử, xem năm ấy kỳ hẳn là ở 40 tuổi chi gian, chỉ là kia ánh mắt chi gian, lại lộ ra uy nghiêm, An Hà không hiếm thấy cái gọi là giai cấp thống trị già, cho nên chợt vừa thấy trước mắt nam nhân, cũng không có quá nhiều kinh hoàng cùng sợ hãi, Ngươi là ai An Hạ hỏi Ánh mắt thoáng nhìn một bên mặt đào hướng tới đối phương hơi hơi ngồi xổm thân Trong ánh mắt là tràn đầy đối với đối phương kính trọng Đối phương cũng không có lập tức nói chuyện Mà là Một cái kính nhìn An Hạ Giống như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra những người khác thân ảnh Xuyên thấu qua nàng thân mình Nhìn những người khác An Hạ không biết hắn ở nhìn ai Dù sao nhìn không phải nàng Mà xuyên thấu qua đối phương phía sau An hạ thấy cái kia quen thuộc mang theo mặt nạ nam nhân long viêm. Trung niên nam tử vẫy vẫy tay, ý bảo bên cạnh một cái cõng rượt hộp người tiến lên. Mật đào cùng dẫn dắt một đám người tiến vào mật quyết thỉnh An hạ ngồi xuống. Chờ! Đại phu bắt mạch, bị một đám người làm cho con khỉ nhìn. An hạ cố chấp một hồi lâu, mới ngồi ở trên ghế theo, nhưng là cũng không nguyện ý cho người ta xem bệnh. Ta không bệnh, liền không cần nhìn. Cô nương, mật đào muốn nói gì? Chính là rồi lại không dám lỗ mãng, nhìn trước mắt chủ tử, chờ đối phương lên tiếng, đại phu đứng ở một bên, xem bệnh không phải, không xem bệnh cũng không phải, cũng chỉ có thể nhìn đầu đầu, chờ đối phương lên tiếng, trước đi xuống đi, chung, niên nam tử vẫy vẫy tay, làm người đều trước tiên lui đi xuống, là, chờ trong phòng người đều đi dư lại trung niên nam tử cùng long viêm, an hạ mới ngẩn đầu hỏi, các ngươi đến tột cùng bắt ta tới nơi này làm cái gì? Chúng ta cũng không phải đem ngươi bắt tới, chúng ta chỉ là tưởng bảo hộ ngươi. Trung niên nam tử nói, ánh mắt nhìn thẳng an hà trong mắt không có nửa phần giả dối. Nhưng cho dù là như thế, an hà vẫn là nhìn không được cười nhạo. Ta hảo hảo, vì sao phải? Các ngươi bảo hộ, này không phải lời nói vô căn cứ sao. Những người này không chảo nàng tới nơi này, có lẽ nàng đã vui vui vẻ vẻ qua chính mình cuộc sống gia đình. Những việc này nói ra thì rất dài, ngươi trạng thái không được tốt, trước nghỉ ngơi một hồi, tối nay ta sẽ cùng với ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại nói không được sao? An Hà hỏi lại, nàng không cảm thấy chính mình hiện tại nghe giảng có cái gì vấn đề, nàng thân mình rất tốt. Hiện tại nói, không đợi đối phương nói. Ra tới, An Hà không biết vì sao, lại lại lần nữa té xỉu. Long viêm mắt sắc, tay tật thân mau tiến lên, đem người tiếp được nàng làm sao vậy trung niên nam tử long không nói hỏi long viêm cũng không rõ ràng lắm chỉ lắc đầu không biết hôm nay đã hôn mê hai lần chủ tử vẫn là chạy nhanh làm đại phu đến xem đi long viêm nói phía trước cho rằng nàng là say tàu làm cho cho nên liền đưa đến long phủ nghỉ ngơi một lát hắn cũng đi trước thấy chủ tử cho nên cũng không đi để ý tới nhưng không nghĩ tới lại sẽ lại lần nữa té xỉu ân vội vàng đem vừa rồi kêu đi ra ngoài đại phu lại lần nữa kêu tiến vào nhìn an hạ trắng bệch sắc mặt mép giường long không nói vẻ mặt nôn nóng long viêm đứng ở một bên nhìn chủ tử như vậy nóng lòng tự nhiên biết hắn vì sao lo lắng bọn họ thật vất vả vì tránh né hù ất vương thủ hạ mới đưa người từ ngàn dặm xa xôi bắc nguyên quốc mang về tới hơn nữa cũng xác nhận thân Phật cũng không thể làm nàng có bất cứ sai lầm gì thế nào đại phu long không nói nôn nóng hỏi Nhìn nhắm chặt hai mắt an hạ, đứa nhỏ này, lớn lên nhiều giống không nói a năm đó nếu không phải vì tránh né những người đó, hắn tội gì mạo hiểm hai người tánh mạng, đem không nói đưa rời đi thiên nguyên đại lục, may mắn, hắn cái này cách làm chính xác, không nghĩ tới thật sự đem không nói tánh mạng bảo vệ, năm đó cái kia khẩn cấp thời điểm, hắn thật sự tìm không thấy càng tốt phương pháp đi bảo hộ không nói, vì... Thế liền làm không nói ăn thần y cấp mới vừa luyện chế chết giả dược, sau đó đem không nói đưa ra phóng phạn phương quốc chỉ hy vọng có thể tận lực giữ được không nói tánh mạng nhưng thời gian một chút quá khứ hắn đang chờ hết thảy ổn định xuống dưới lúc sau, lại rốt cuộc không có tìm được không nói, nàng như là từ trên thế giới biến mất, làm hắn không chỗ tìm kiếm, thiên hà như vậy đại đại lục nhiều như vậy, hắn cũng không xác định không nói hay không tồn tại lại có không tìm đến, hùng ất vương tuy rằng nhìn như bại thế, lại đang âm thầm lấy lại sĩ khí Hắn chỉ có thể ở trong tối tìm kiếm không nói rơi xuống, này một tìm, nhiều năm như vậy liền đi qua. Nếu không phải đứa nhỏ này mấy năm nay ở Đông Thần Quốc có thanh danh, lại cùng Bắc Nguyên Quốc Nam cung tướng quân cùng nhau, có lẽ hắn sẽ không chú ý tới như vậy một nhân vật, cũng sẽ không phát hiện nàng ở Đông Thần, mà nàng, đó là năm đó không nói hải tử, không nghĩ tới cư nhiên lớn như Vậy, nhoáng lên, hơn 20 năm qua đi bị hỏi cập đại phu thói quen tính loát loát chính mình bạch tròm dâu nói, vị cô nương này thân thể cũng không cái gì trở ngại bất quá là khí huyết mệt hư hảo hảo bổ bổ là được chính yếu chính là, lão phu từ nàng mạch tượng thăm nàng phỏng chừng có mau một tháng có thai tuy rằng thực thiện nhưng là hỉ mạch không thể nghi ngờ chúc mừng, đại phu nói hỉ đứng đứng dậy, bên cạnh đi theo đồng tử tiểu tâm nâng khởi hắn thân mình nàng có thai long không nói hỏi Đúng vậy, chủ tử, cô nương này là hoạt mạch, tuy rằng thiền, nhưng là lão phu sẽ không đem sai mạch, bất quá lại quá chút thời gian lại đem, có lẽ liền rõ ràng nhiều. Hảo, ta đã biết, nam tử đương nhiên tin tưởng lão đại phu y thuật, này đại phu y thuật cao minh, hai năm trước, thật vất vả bị hắn mời đến cấp người trong phủ xem bệnh, chờ đại phu rời đi, long không nói lúc này mới kích động nhìn long viêm, trong khoảng thời gian ngắn, há. Mồm không biết nên nói cái gì Chủ tử, đừng có gấp Sẽ không có việc gì Ngươi sẽ bảo vệ tốt nàng Long viêm nói, cho đối phương tuyệt đối tin tưởng Lấy bọn họ long hồn người Nhất định có thể ở hù ất vương Mí mắt Hạ bảo vệ tốt nàng Hơn nữa tiêu diệt hù ất vương Bọn họ cũng không có nghĩ đến An hà sẽ ở ngay lúc này mang thai Hơn nữa, này đối với hù ất vương Tới nói, không thể nghi ngờ là Cái tin tức tốt Bởi vì bọn họ càng thêm có cơ hội bắt lấy long hồn nhược điểm. Đúng. Vậy, ngươi nói chính là. Nam tử gật gật đầu, nhìn long viêm, sau đó xả ra một tia mỉm cười. Chỉ là trong nháy mắt sau đó là nghiêm túc khuôn mặt nhìn long viêm. Bất quá, chuyện này muốn bảo mật. Ai cũng không thể làm cho bọn họ biết. Liền chúng ta biết. Đừng làm cho hu ất vương được đến tin tức này. Là, thuộc hạ biết. Sao sao an hạ lại tỉnh lại thời điểm. Đã là ngày thứ hai, bên ngoài chim chóc vui sướng ríu rít kêu, nghe ngoài cửa sổ phiêu tiến vào kỳ hoa mùi thơm lạ lùng. An, Hà nhìn cửa sổ hoàn cảnh lạ lắm, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, chính mình đã đặt mình trong ở hán chỗ, mà không phải ở Bắc Nguyên Quốc hoặc là Đông Thần Quốc cái kia quen thuộc địa phương. Cô nương tỉnh, thoáng có chút ký ức quen thuộc mật đào gương mặt xuất hiện ở trước mắt. An Hà không có trả lời, hơn nửa ngày mới chuẩn bị đứng dậy. Cô nương trước lại đây rửa mặt đi Mật quyết ở chuẩn bị đồ ăn sáng Đợi lát nữa liền có thể ăn Mật đào cười Tận lực cấp an hạ một loại Xem như ở nhà cảm giác Nhìn này một cái hai đem nàng trở thành thượng tân giống nhau đối đãi Rồi lại không muốn nói cho nàng đến tột cùng chào nàng tới làm cái gì người An hạ thật sự cao hứng không đứng dậy Trong lòng càng có rất nhiều nghi ngờ Ngươi chủ tử đâu Rửa mặt hảo An hạ lúc này mới hỏi Chủ tử đi ra ngoài, nói giữa trưa sẽ qua tới xem cô nương, ngài trước dùng đồ ăn sáng đi. Cùng mật đào giống nhau khuôn mặt mật quyết cười nói, chỉ là mật quyết trên mặt mỉm Cười thời điểm có hai cái lúm đồng tiền, đây là duy nhất phân biệt hai người tiêu chí. Nga, An Hà cũng không nói nhiều lời nói, biết chính mình bụng thật sự đói bụng, chờ ăn no lại cùng những người này chiến đấu đi. Cô nương, đây là đại phu cấp cô nương xứng dược, ngài uống lên đi. Chờ An Hà ăn no, mật quýt lại đem một chén đen tuyển nước thuốc bưng đi lên, vô tội ánh mắt xem An Hà một trận lăng. Ta không bệnh, không uống dược, tuy rằng như trên tân, nhưng là An Hà đối. Những người này vẫn là có chút khúc mắc. ai biết là người nào, có cái gì mục đích. Cô nương, này dược ngài vẫn là uống lên đi, ngài hôm qua té xỉu, đại phu nói ngươi khí huyết mệt hư, cho nên cho ngài xứng chút phương thuốc ấn phương thuốc chiên nấu. Mật quyết tiểu tâm phân tích, nói cho an hạ đây là không có độc, có thể yên tâm uống. Chính là mật quyết lời nói an hạ nào dám tin tưởng, đứa nhỏ này tuy rằng lớn lên một bộ đơn thuần thiên chân bộ dáng, chính là trong lòng suy. Nghĩ cái gì ai biết? Ta không uống, các ngươi đoan đi xuống đi. Khí huyết mệt hư không có gì trên đời chỉ cần sẽ đến đại di mụ nữ nhân, khí huyết đều là tương đối mệt hư. Chính là, chính là đây là hộ pháp chính miệng phân phó cần thiết muốn cô nương uống xong đi à, không uống nói các nàng vô pháp báo cáo kết quả công tác. Ta nói không uống. An hạ thanh âm đề cao vài lần nói, có chút tức giật, mật đảo mật quyết cho nhau nhìn mắt, không dám đắc tội an hạ, càng không dám. Không nghe hộ pháp nói, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Tính, nàng nếu không uống liền không uống đi. Ngoài phòng, có người đi đến vẫy vẫy tay, ý bảo hai người đi xuống Nhìn Long Viêm hộ pháp Mật đào mật quyết đều có loại thoải mái Vội vàng bưng khay nhanh chóng lui ra Ngươi tới làm cái gì Nhìn như cũ mang mặt nạ Long Viêm An hà giận sôi máu Dược uống lên đối với ngươi thân mình có bổ ích Long Viêm nói gần nói xa tựa hồ đã biến Thành thói quen Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta nơi này là chỗ nào đi Ta nghe kia nha đầu nói Đây là Long Phủ Long viêm gật gật đầu ân, Nói đi Vì sao mang ta tới Nguyên nhân Long viêm tựa hồ cũng không có tính toán dậu diếm đi xuống Chỉ vào chỗ ngồi nói Ngồi đi An hạ cũng không số đẩy Ngồi xuống Chờ long viêm tinh tế nói đến Đây là long phủ Long không nói tướng quân phủ đệ Đó là ai Long không nói Nàng không quen biết Ký ức phía trước giống như Gặp qua một cái giữa mày toàn là đại tướng phong phạm trung niên nam tử Là đêm đó thượng xem ta trung niên nam tử. ân Long viêm gật gật đầu, dừng một chút, còn nói thêm, hắn là ngươi cứu cứu. Tích tích an hà cảm giác chính mình trong đầu đột nhiên một trận thật dài sóng điện tử vang lên thanh âm. Trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Cái gì? Cái gì? Ngươi vừa mới nói hắn là ai? Nàng vừa rồi không nghe lầm đi. Long viêm nói, cái kia nam tử là nàng cứu cứu. Đây là... Có chuyện gì? Long không nói tướng quân, là ngươi cứu cứu. Sao có thể? An Hạ cười nói, giống nghe thấy một cái thực buồn cười chê cười, giống như Long Viêm nói cũng không phải chuyện của nàng. Tuy rằng An Hạ đối chính mình cái kia sớm chết đi mẹ đẻ không lớn hiểu biết, nhưng là cũng sẽ không đáp thượng xa ở một khác phiến hải vực bên kia trên đại lục quốc gia người. Mẫu thân của nàng tên là Tôn Phương, thực bình thường tên, nàng là một nhà nghèo nhân gia cô nương, bởi vì là phụ thân chính thê sở sinh hải tử đáng tiếc mẫu thân chết sớm mẹ kế cưới lại đây làm chính thê vị trí nàng tình cảnh liền không hảo cho nên từ nhỏ liền ăn mặc không ấm sau lại trưởng thành gặp gỡ năm đó phong độ nhẹ nhàng an hương quốc một lòng vì xem an hương quốc liền có an hạ sau đó thế mới biết an hương quốc là cái gia tài bạc triệu tài chủ mà là mặt trên còn có mấy phòng di thái thái chính là nàng đã có thai không thể nề hà liền ở tại an gia cùng mặt Khác di nương phu nhân cộng sự một phu, đáng tiếc, tôn phương sinh an hạ, liền đi đời nhà ma, nàng nhân sinh quá ngắn, nhưng là hết thảy đều có dấu vết để lại, lại sao có thể là những người khác ra người đâu, ngươi cảm thấy nói như vậy ta liền sẽ tin sao, an hạ hỏi lại, như vậy giả nói nói ra ai cũng sẽ không tin, tôn thị thân ra rõ ràng, còn có người có thể lấy nó tạo giả, hơn nữa liền tính mẫu thân của nàng nơi nhà mẹ đẻ đều không phải là thật sự nhà mẹ đẻ như vậy cùng nàng đã không có bao lớn quan hệ mẫu thân đã qua đời lại đi truy tìm cố nhân lại có ý tứ gì đâu mặc kệ ngươi tin hay không đây là sự thật ngươi mẫu thân nguyên danh kêu Long không nói ngươi cứu cứu Long không nói năm đó vì ôm lấy mẫu thân ngươi tánh mạng chủ tử không thể không lợi dụng lúc ấy mới vừa chế tác tốt chết giả dược đã lừa gạt mọi người Sau đó đem mẫu thân ngươi đưa đến bên ngoài Nhiều năm như vậy Đương chủ tử tìm được các ngươi tin tức thời Điểm Lại phát hiện Ngươi mẫu thân đã là không ở nhân thế Cho nên đâu Cho nên hắn đây là có ý tứ gì Đem nàng bắt được nơi này tới Muốn làm cái gì Nàng đại hôn nhật tử Bọn họ cư nhiên bắt đi nàng Đơn giản là người nọ là nàng cứu cứu Là cứu cứu lại như thế nào Nàng cũng không hiếm lạ Phá hư nàng hôn nhân Dọc theo đường đi đối nàng lánh lánh đạm đạm Tới rồi nơi này Mới nói cho nàng Chào nàng Là nàng cứu cứu Lừa quỷ đi thôi An Hà trong lòng đủ loại nghi vấn Long viêm lại như thế nào sẽ xem không rõ Thật lâu Long viêm chỉ phun ra mấy chữ Hắn đem ngươi mang đến Chỉ vì muốn bảo hộ ngươi An Hà cảm thấy năm nay tốt nhất chê cười đó là từ long viêm trong miệng nói ra Cái gì bảo hộ Cái gì cứu cứu Đóng phim đâu Như vậy giả, cũng mệt hắn nói ra tới, che miệng chịu cười hồi lâu, an hà mới ngưng cười, nhìn vẻ mặt đứng đắn nhìn chính mình long viêm. Có lẽ, mặt nà che khuất khóe miệng khả năng đã ở run rẩy vì chính mình lời nói. Vô căn cứ mà run rẩy ngươi cảm thấy ngươi như vậy nghiêm túc nói cho ta, ta liền sẽ tin sao? Thật khi ta là ngốc tử A, có lẽ ở mấy năm trước, nàng vừa tới đến thế giới này thời điểm, không nơi nương tựa thời điểm. Những người này nói nàng sẽ tin, rốt cuộc có thể ăn được ngủ ngon, ai không nghĩ muốn cái có tiền thân thích dựa vào một phen, kia nàng cũng ít phấn đấu cái vài thập niên. Chính là hiện giờ, nàng không cần, nàng có chính mình nhân sinh, có chính mình thân nhân, có chính mình sinh hoạt, mới không cần này đó nửa đường đột nhiên chạy ra thân thích. Chính là mặc dù xuyên qua Long Viêm nói dối, Long Viêm vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nói cho nàng... An hạ, mặc kệ ngươi tin hay không... Đây đều là thật sự, nếu là Long Viêm nói một lần An Hà không tin, nói lần thứ hai, An Hà vẫn là có chút hoài nghi, chính là đương Long Nha vẻ mặt đứng đắn vẫn luôn nói, An Hà không thể không nhìn thẳng vào khởi vấn đề này, đối với mẹ đẻ, An Hà thật đúng là không? Lớn hiểu biết, nàng cùng mẹ đẻ, không có tiếp xúc, mà linh hồn của nàng rồi lại không phải An Hà chân thân, tự nhiên đối này mẹ đẻ sự tình không như vậy để bụng chỉ là dựa vào hiếu đạo sẽ mỗi năm ở mẹ đẻ chết tế tế bái một phen bởi vì mẹ đẻ nhà mẹ đẻ cũng là không coi trọng mẹ đẻ mấy năm nay cũng không biết chuyển nhà đến nơi nào An Hà không có nghĩ tới đi tìm bọn họ bọn họ ở nàng gặp nạn thời điểm cũng không ra tay giúp quá vội An Hà coi như làm không có những người này đi chính là Long Viêm vẫn luôn nói như vậy là có ý tứ gì người dựa vào cái gì như vậy xác định hai cái đại lục cách xa nhau xa như vậy Mẫu thân của nàng cùng này cái gọi là tướng quân hoàn toàn không đáp biên Không có khả năng có quan hệ Các ngươi có phải hay không lầm cái gì Không có lầm Gian ngoài người đi đến Đúng là buổi tối vẫn an An hà trung niên nam tử Long không nói Long viêm theo như lời An hà cứu cứu Long viêm nhìn người tới Đối với đó là Cung kính gật đầu Long không nói xua xua tay Ý bảo không cần này đó nghi thức xã giao Hải tử Chuyện này muốn tử hơn 20 năm trước nói lên. Long không nói nói, chậm rãi đi vào, nhìn kia trương cùng năm đó rời đi ra muội muội mặt giống nhau như đúc, làm hắn không cấm cảm khái, thời gian đã qua đi lâu như vậy. Long viêm nhìn Long không nói có chuyện, cũng không hề lưu tại trong phòng, đi ra ngoài đem cửa đóng lại. Trong phòng, chỉ còn lại có An Hà cùng Long không. Nói, phòng trong điểm An thần hương còn không có tắt, từng trận mùi hương thấm nhập xoang mũi, hương lại không gây mũi, Ta nghe nói, ngươi không có uống dược. ân Đối với Long không nói, An Hạ vừa rồi khí thế đã đánh tan một nửa. Có thể như vậy cùng Long Viêm nói chuyện, là tại đây mấy tháng ở chung bên trong, đã thăm dò rõ ràng Long Viêm tính tình. Hơn nữa nàng cũng cáu giận hắn này dọc theo đường đi dấu diếm cùng đạm mạc, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Chính là không. Biết vì sao, nhìn Long không nói, An Hạ có một loại quen thuộc cảm giác, rồi lại chưa nói tơi tơi nơi nào quen thuộc. Hơn nữa, đối với Long không nói người này, An Hạ cũng không biết nên từ nơi nào hận lên, tuy rằng là người này hạ lệnh đem nàng trộp tới, chính là An Hạ, lại trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào chất vấn. Kia dược là tốt, uống lên đối với người thân mình có bổ ích. Long không nói cũng chưa nói mặt khác, chỉ nói cho dược là vì nàng thân mình. Về nàng mang thai sự tình, hắn tạm thời còn không thể nói, cho dù An Hạ, cũng tạm thời không thể biết, bởi vì... Càng nhiều người biết liền sẽ càng nguy hiểm, nếu này thai hoài chính là nữ hài tử. Như vậy, các nàng mẹ con đều đem có nguy hiểm, cho nên, trước dấu diếm chủ mấy ngày nay, hảo hảo tìm người nhìn nàng liền có thể. An Hà không có trả lời, nghĩ đến hôm qua hợp với hai lần té xỉu, tuy rằng không biết vì sao mà vựng, nhưng là cũng biết thân mình ra chút vấn đề. Về ngươi, mẫu thân sự tình, ta muốn cùng ngươi nói một chút, có lẽ, ngươi liền biết viêm nhi nói chính là thật sự. Long không nói nói, suy nghĩ lập tức về tới hai mươi mấy năm trước. Phạn Phương Quốc có một cái thần bí huấn luyện lương binh căn cứ, chính là cái gọi là Hắc Cốc. Hắc Cốc thế thế đại đại từ triều đình chọn lựa ra thế tộc gánh này trọng trách. Vừa mới bắt đầu, Hắc Cốc là từ ba cái gia tộc khống chế. Phân biệt hách liên gia cùng tiêu gia còn có Long gia, mấy trăm năm lễ rửa. Tội hạ, tiêu gia từ từ xuống dốc, không có con trai nối dõi kế thừa chỉ còn lại có vỏ rỗng, liền chỉ có hách liên ra cùng Long ra gánh này trọng trách. Khi đó Long không nói còn rất nhỏ, phụ thân từ bên ngoài mang về tới một cái hài tử, đặt tên Long Bất Chiến, hắn không biết Bất Chiến đến tột cùng là người nào, đến từ nơi nào, nhưng là phụ thân mang về tới, liền cùng hắn cùng sinh hoạt học tập. Long Bất Chiến người này từ nhỏ đó là lạnh nhạt đãi nhân, cho dù Long không nói. Như thế nào thổ lộ tình cảm, Long Bất Chiến cái này thân là đệ đệ, Cũng cũng không lấy con mắt nhìn hắn cái này ca ca. Sau lại, hắn mới biết được, kỳ thật bất chiến căn bản là không phải gian ngoài nhặt về tới. Nguyên lai like là phụ thân cùng nữ nhân khác sở sinh tư sinh tử, nữ nhân kia sinh bệnh đã chết, mới đưa bất chiến giao cho phụ thân chiếu cố. Vẫn luôn cho rằng phụ thân cùng mẫu thân là trên đời này nhất ân ái một đôi, ở biết cái này đáp án lúc sau, quan điểm của hắn hoàn. Toàn thay đổi, mẫu thân biết tin tức này, luôn là cùng phụ thân dùng mình. Sau đó chính mình ở trong phòng một mình rơi lệ Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Phụ thân muốn thỉnh chỉ suốt chiến mới Có thể cùng phụ thân phát sinh nghĩa khác Sau lại đã biết tin tức này Mới biết được Mẫu thân khóc chính là cái gì Nương, ngươi khóc cái gì Long không nói nghe mẫu thân Một bên muội muội ở cẩn thận an ủi mẫu thân Hai người đều là vô thố Nương, chúng ta ba người rời đi cái này Ra đi, đừng ở chỗ này Cha căn bản là không cần chúng ta Bằng không hắn như thế nào sẽ, như thế nào sẽ, Long không nói niên thiếu khí thịnh, đối cha mẹ trung trinh tình yêu rất là hâm mộ, mà khi đã biết chân tướng, lại là như vậy máu chảy đầm đìa. Hơn nữa, Long bất chiến chỉ so hắn nhỏ mấy tháng, nói cách khác, ở mẫu thân hoài thượng hắn thời điểm, phụ thân liền cùng mặt khác nữ nhân gian díu, tin tức này, quả thực là xét đánh giữa trời quang, sau lại sau lại, Long không nói liền lại bất đồng Long bất chiến cùng học tập chơi đùa. Mỗi lần làm cái gì, đều sẽ tránh đi hắn. Long bất chiến cái gì đều biết, lại là cái gì cũng không nói. Mỗi ngày mỗi ngày cùng phụ thân ở bên nhau, hai người nghiễm nhiên là tốt nhất phụ tử, mà hắn Long không nói cùng không nói, còn có mẫu thân. Bất quá là cái kẻ xâm lược, mà Long bất chiến, từ tiến vào Long phủ kia một khắc, đó là cái dạ tâm bừng bừng ra hỏa, nhìn như ở phụ thân nơi đó vô hại, chính là trên thực tế. Lại luôn là ở châm ngòi ly gián bàn lộc thị phi. Trước kia không biết thời điểm, Long không nói cho rằng hắn đây là đối tân ra bài xích Sau lại mới biết được, Long bất chiến rõ ràng tưởng phá đổ toàn bộ Long ra. Phụ thân bởi vì đối tiểu nhi tử tâm tổn ngày nấy, Cho nên cho dù bất chiến làm cái gì quá phận sự tình, Đều sẽ đại sự hóa tiểu nhân tha thứ. Chính là, Long bất chiến lại trước nay sẽ không thu liếm chính mình ra tâm, Chính mình báo thù, Hắn chưa từng có đem phụ thân. Coi như phụ thân hắn, hắn đi vào Long Gia, bất quá là tưởng điên đảo Long Gia, làm thịnh vượng ở phạm phương quốc mấy trăm năm Long Gia hủy trong một sớm, hắn hận phụ thân có hắn mẫu thân, lại còn muốn mặt khác nữ nhân, hận phụ thân nhiều năm như vậy trước nay đối hắn chẳng quan tâm, thẳng đến hắn mẫu thân giao phó, mới đưa người tiếp trở về dưỡng, cuối cùng bùng nổ điểm, là Long không nói mẫu thân chết đi, bởi vì Long bất chiến, đêm đó ở nàng trong phòng không biết nói gì. Đó! làm cho mẫu thân tâm giả mà chết. Long không nói hận thấu Long bất chiến, cũng chính là ngày đó, Long ra một cái chớp mắt chi gian, thời tiết thay đổi, Long bất chiến không biết từ nơi nào tập kết nhiều mặt thế lực, ý đồ đem Long ra lật đổ, mà bọn họ mục tiêu, là lúc ấy chỉ có 18 tuổi muội muội Long không nói. Nguyên lai, like, bọn họ Long ra còn có một bí mật, trừ bỏ thời đại bảo hộ Long hồn hắc cốc, còn có đó là có một cái đi thông bí mật chi môn bí mật, cái kia bí. Mật, vẫn luôn từ long ra bảo hộ, mà đi thông bí mật chi môn chìa khóa, là long ra nhiều thế hệ thánh nữ trên người huyết thêm chi luyện hóa mà thành huyết thượng thi. Long bất chiến vì có thể đem long ra điên đảo, cùng lúc ấy mặt khác hách liên trong nhà mặt phản đồ liên hợp, giúp hắn bắt được huyết thượng thi, sau đó điên đảo toàn bộ phạn phương quốc, làm phạn phương quốc từ đây thay đổi triều đại. Chính là, long hồn bên trong người cũng không phải thùng giống kêu to, tuy rằng phụ thân đối Long bất chiến hổ thẹn, nhưng là vì toàn bộ Long gia, vì phạn phương quốc, chỉ có thể cùng Hách Liên gia phản quân một trận chiến kia một hồi chiến dịch, bởi vì Long bất chiến nội ứng ngoại hợp, tuy rằng Long gia sức chiến đấu cực cường, như cũ khó lòng phòng bị, phụ thân ở kia chàng chiến dịch chết đi, vì giữ được muội muội, hắn chỉ có thể đem lúc ấy bạn tốt luyện chế chết giả dược cấp muội muội ăn vào, tạo thành chết giả hiện tượng, mê hoặc ở phản quân. Cuối cùng hắn không thể không bí mật đem muội muội đưa ra phạn phương quốc, giao cho cố nhân chiếu Cố, mà kia chàng chiến dịch, ai cũng không có thể vớt đến chỗ tốt, Hách Liên gia chủ tự mình tiến đến bang chiến, đem Long Bất Chiến cùng Hách Liên gia phản đồ cùng đánh lui, lại cũng tạo thành một cái phạn phương quốc hắc ám tổ chức ám hưu ất cung, cùng Long Bất Chiến giống nhau lòng ra hiểm độc ngầm tổ chức. Mà lần đó đại chiến, hắn mất đi mẫu thân, mất đi phụ thân, cũng làm chính mình muội muội lưu lạc bên ngoài vẫn luôn không thể tìm được mà năm đó Long bất chiến cũng chưa từng có chậm chế hạ về điên đảo Long ra quyết tâm thậm chí là toàn bộ phạn phương quốc trên triều đình mấy năm nay vẫn luôn sóng ngầm mãnh liệt Long bất chiến ở vô hình bên trong vẫn luôn tiến vào chiếm giữ phạn phương quốc trong triều đình đây cũng là sau lại ở Long không nói trưởng quản toàn bộ Long hồn gia tộc thời điểm mới chậm rãi điều tra ra Long bất chiến người này tâm tư kín đáo đối với năm đó không nói chết vẫn luôn không lớn tin tưởng, cho nên vẫn luôn ở chặt chẽ quan sát đến long hồn bên này một động một tĩnh. Cho dù long không nói lại lợi hại, cũng không đủ long bất chiến tâm tư kín đáo. Hắn người này cùng năm đó phụ thân giống nhau, thích hợp chủ tính tính kế người, cho nên phụ thân mới có thể gạt người nhà ở bên ngoài có hài tử bọn họ cũng không biết. Hắn sợ hãi không nói sẽ bị long bất chiến tìm được một ngày, cho nên. Không ngừng tìm kiếm, cũng ở tiếp thu long ra lúc sau mới chậm rãi từ giữa phát hiện, cái kia bí mật chi phía sau cửa, là năm đó Thái Tổ Hoàng đế đánh Hạ Giang Sơn khi sở lưu lại chân quý tài vật, còn có đã đánh rơi nhiều năm chiến mưu thư, lợi dụng với hành binh đánh giặc, phi thường chi quan trọng, hơn nữa, Thái Tổ Hoàng đế kia đem hóa hư kiếm, cũng ở năm đó lưu tại nơi đó mặt, nghe nói, hóa hư kiếm là năm đó bản cổ khai thiên tích địa thời điểm, ở hoa sơn đỉnh lưu lại kỳ. Thạch bên trong sở phát hiện, là thiên thần chiến huyền trong tay bảo kiếm, có khai thiên tích địa công hiệu, đương nhiên, là khuyết đại này chân thật tính, nhưng là thái tổ hoàng đế chính là dựa này đem bảo kiếm che chở vẫn luôn thuận lợi đánh hạ giang sân, lại ở cuối cùng, lưu tại kia thần bí môn lúc sau, bởi vì, nghe nói kia thanh kiếm cư nhiên cắn nuốt nhân tâm năng lực, có thể băng nhân cũng có thể hại người, mà hắn, cũng tưởng tiêu diệt rớt ám hù ất cung, làm long bất, Chiến này viên u ác tính có thể ở cái này thế gian biến mất cho nên tìm được không nói lưu lại tơi hài tử thời điểm hắn liền hạ quyết tâm muốn đem người mang về tới không chỉ là phải dùng nàng mở ra bí mật chi môn tới tiêu diệt rớt ám hung ất cung càng là phải bảo vệ không nói hài tử, bảo vệ tốt nàng ý của ngươi là ta cùng với ta nương long không nói giống nhau huyết đồng dạng có thể đúc huyết thượng thi nghe xong long không nói nói an hạ hỏi đối với long không nói Nói này đó như thế huyền huyễn sự tình, chính mình vốn là tưởng không tin, chính là nghĩ lại tưởng tượng, người này sẽ không không lý do đem nàng chụp tới nơi này, liền vì cho nàng kể chuyện xưa. Long không nói gật đầu, ân, chỉ cần là ta long ra chính huyết mạch lưu lại nữ tử huyết, đều có thể. Đáng tiếc, long ra năm đó chỉ có không nói một nữ tử. Hơn nữa này luyện đúc huyết thược thi đều không phải là chuyện dễ, còn cần vu sư tương trợ, mà tốt nhất vu sư năm đó đều ở đại nhân quốc tuổi già hoàng đế muốn trường sinh bất lão cho dù lại lợi hại vu sư cũng không thể cấp ra trường sinh bất lão dược vu sư bên trong bắt đầu có dị tâm làm hoàng đế bắt đầu đối vu sư nhất tộc không tín nhiệm ở trong một đêm chỉnh đốn toàn bộ vu thị nhất tộc năm đó rất nhiều cao cấp vu sư đã chết đi mà cuối cùng lưu lại này đó vu sư hiện giờ trên cơ bản đều không thể luyện đúc huyết thượng thi uổng có danh hào không kia bản lĩnh long bất chiến đúng là bởi vì hiểu biết điểm này, cho nên mấy năm nay không ngừng khuếch trương chính mình thế lực, cũng ở nỗ lực sưu tầm đại nhân quốc vu sư, cùng có thể đúc huyết thừa thi dược ước số mà hắn ám hưu ất cung đã có một vị thần kỳ vu sư ở chợ giúp hắn càng tốt ở phạn phương quốc phát triển chính mình thế lực. đến nỗi kia vu sư lai lịch cho tới bây giờ long không nói cũng không có thể điều tra ra. hắn đã từng hoài nghi quá là năm đó đại nhân quốc đại biến lúc sau từ giữa đào tẩu vu sư. Ngươi không cảm thấy này đó nói đều quá mức với hư ảo sao? An Hạ hỏi, thực sự có như vậy một cái thần kỳ địa phương, yêu cầu dùng người huyết đi đúc chìa khóa đi mở cửa, mà này huyết, còn chỉ có nàng An Hạ trên người mới có. Kiếp trước xem TV không thiếu thấy năm đó những cái đó hoàng đế ở tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, ở mỗi mà giấu bảo tàng, vì thế ở rất nhiều năm sau, những cái đó hậu thế bắt đầu mơ ước này bút tài phú, ý đồ điên đảo thiên hạ, chính là này hết thảy đều chỉ là tivi thượng A. An Hạ lại quên mất, tivi nơi phát ra với sinh hoạt, Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, bao nhiêu người, nhiều ít sự, nhiều ít triều đại, không phải nàng có thể sử dụng tư liệu lịch sử đi tính ra, nhiều ít sự ký chung chưa từng ghi lại sự tình A, cho dù có, kia cũng không hiếm lạ, cổ nhân luôn là trí tuệ vô cùng, bọn họ phát hiện rất nhiều hiện đại người vô pháp đi phát hiện đồ vật, đi sáng tạo hiện giờ người cũng sáng tạo không được đồ vật, vài thứ kia liền, Khoa học cũng vô pháp giải thích đồ vật, cho nên, huyền Huyễn gì đó, không phải người có thể tùy tiện phòng trừng. Hải tử, có lẽ này đó với ngươi tơi nói, rất là hư ảo, chính là phạn phương quốc, không có người không biết năm đó thái tổ hoàng đế sự tình, nơi đó, tuy rằng không có người đi qua, nhưng bao nhiêu người đỏ mắt, cho dù đó là giả, nhưng nhân ngươi là ta long ra ruột thịt nữ tử, ngươi như cũ vô pháp chạy thoát số mệnh, cứu cứu cũng không có mặt khác ý tứ, cứu cứu. Chỉ nghĩ bảo hộ ngươi, bảo hộ Phạn Phương Quốc, bảo hộ Long Gia, bảo hộ ngươi mẫu thân lưu lại ngươi này duy nhất thân huyết mạch. Rất nhiều năm, Long Gia, chỉ có hắn một người, đương hắn biết muội muội tuy rằng chết đi, lại để lại một cái cô nhi thời điểm, hắn giống như tìm về có người nhà cảm giác. Cái loại cảm giác này, làm hắn lập tức đối thế giới này tràn ngập hy vọng. Cứu cứu đã già rồi, chỉ nghi ở sinh thời, có thể bảo vệ tốt ngươi, có thể diệt đi Long Bất Chiến. Hắn. Chuyện xấu làm tẫn, nếu không trừ hắn, cứu cứu không mặt mũi nào đối mặt mẫu thân ngươi cùng long gia tộc nhân. Nhìn dáng người cao tới, khí vũ hiên ngang, cho dù thượng tuổi cũng là oai hùng anh táp long không nói tại đây một khắc giống cái lão nhân ra như vậy, chỉ khát vọng thân tình, làm an hà nhìn không được xúc động. Chính là, nếu ngươi không đi tìm ta, ta có lẽ liền sẽ không có việc gì. An hà nói. Hơn nữa liền nàng cùng trượng phu hải tử cáo biệt cơ hội cũng không. Có cấp, làm nàng bị mấy cái lạnh nhạt đối đái, thật sự là tâm tắc đến cực điểm. Ngươi hiện tại cùng Bắc Nguyên Quốc Nam cung gia đáp thượng quan hệ, ngươi cảm thấy Long Bất Chiến sẽ phát hiện không được ngươi. Mấy năm nay, Long Bất Chiến tay là càng duỗi càng dài, đãi hắn tự mình phát hiện ngươi, có lẽ ta đã không thể bảo hộ ngươi. Long Bất Chiến người này khôn khéo thực, đối với không nói chết cũng là muôn vàn không tin, chỉ tiếc Hắn trước sau không thể tìm được không nói Không có chết chứng cứ Cho nên cũng cũng chỉ có thể như vậy háo An hà không hề nói tiếp tựa hồ ở tự hỏi vấn đề này hay không chân thật Nếu thật ấn long không nói nói như vậy Như vậy nàng Thật đúng là có tánh mạng chi yêu Chỉ là nàng có Như vậy xoái xoái cùng nam cung cảnh đâu Các ngươi chỉ đem ta mang đến nơi này Chính là ta hải tử làm sao bây giờ Bọn họ có thể hay không Nghĩ đến đây An hà không dám đi xuống tưởng Nếu những người đó như thế phát dồ chẳng phải là sẽ giận chó đánh mèo xoái xoái cùng Nam Cung Cảnh, cùng với Nam Cung một nhà. Bọn họ không có việc gì. Hiện giờ Long Bất Chiến phải đối phó, là chúng ta. Hắn tuy rằng lại lợi hại, tay cũng không dám vói qua như vậy trường. Nam Cung Cảnh người này, phía sau hai cái quốc gia, Long Bất Chiến không cái kia cán đảm cố ý đi trước khiêu khích hắn. Nhưng là, Nếu hắn có thể bắt được ngươi, bắt được huyết thừa thi, như vậy, đừng nói kẻ hèn một cái bắc nguyên quốc, ngay cả đông. Thần, cùng với phạn phương quốc ở bên trong mấy cái quốc gia, hắn đều sẽ ruỗi tay qua đi. Cho nên, Long bất chiến mới có thể vẫn luôn chết quấn lấy Long hồn người không bỏ. Nga, thật lâu qua đi, An Hà chỉ có thể phun ra như vậy một chữ. Lại một lát sau, Long không nói không nói gì, An Hà còn nói thêm, ngươi đi về trước đi, ta mệt nhọc. Long không nói biết nàng yêu cầu một ít thời gian tiêu hóa những việc này, cũng không nóng nảy, gật gật đầu, liền đi ra ngoài, theo sát. Mật đào cùng mật quyết liền vào tới hậu hạ. An Hà nhìn hai cái tiểu cô nương liếc mắt một cái, lại làm các nàng trước đi ra ngoài chờ, chính mình tưởng một người đãi một hồi, loát thanh một ít suy nghĩ. Tới rồi giữa trưa, là Long viêm cấp An Hà đoan cơm canh tiến vào. Không phải nói cho các ngươi ở bên ngoài ngốc, ta kêu lại tiến vào sao? An Hà ngồi ở trang điểm trước quầy, nằm bò, cũng không có xem người. Ăn cơm, quen thuộc thanh âm, tựa như phía trước từ Bắc Nguyên Quốc. Đến nơi đây kia đoạn thời gian giống nhau, Long Viêm không phải kêu ba chữ ăn cơm, đó là hai chữ ăn cơm, chưa bao giờ mang chút nào cảm tình ở này đó chữ bên trong. Ngẩm đầu, Long Viêm còn mang cái kia mặt nạ, tựa hồ, mặt nạ đã cùng hắn hòa hợp nhất thể, không thể rỡ xuống. An Hà sở sở chính mình bụng, Giống như cũng không đói bụng a hơn nữa này 2-3 tháng ở bên ngoài tuy rằng vẫn luôn lên đường, nhưng là nàng cơm cơm ăn ngon, hiện giờ bụng bia nhỏ đều ra tới, rõ ràng. Như vậy gầy, như thế nào còn có bụng bia nhỏ việc này? An hạ tưởng, khẳng định là chính mình này mấy tháng không lớn nhúc nhích, luôn là ăn no ngồi, cho nên bụng nạm đều ra tới. Nhìn không được buồn bực, trên người địa phương khác không dài thịt, cố tình này bụng dài quá như vậy nhiều thịt, khó coi. Lại xem kia trên bàn còn bay nóng hôi hổi phong phú đồ ăn. An Hà bụng thật đúng là có chút đói bụng. Chính là nghĩ đến chính mình già dày bị càng căng càng lớn. Càng căng càng lớn. Kia bụng nạm thịt càng ngày càng nhiều. An Hà quyết định không hề đi xem kia đồ ăn. Ngươi lấy xuống đi. Ta còn không đói bụng. Không muốn ăn. Không ăn cũng ăn chút. Ngươi thân mình còn có bệnh nhẹ. Không cần. Ta thật sự không đói bụng. Ăn không nghĩ. An Hà ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy, chính là nàng kia sẽ đôi mắt ngắm ở trên bàn cái loại này bức thiết ánh mắt, lại vẫn là không có thể tránh thoát long viêm đôi mắt, chỉ là long viêm không rõ. An Hà vì sao không ăn? Cơm! Chẳng lẽ tâm tình không tốt, nhưng là ánh mắt kia xem như sao lại thế này? Ăn chút đi, nếu không ăn, đến chờ đến giờ dậu mới có thể ăn cơm. Giờ dậu tức là 5 giờ chung, hiện tại mới buổi trưa vừa qua khỏi, còn có mấy cái giờ đâu. Nghĩ đến muốn chịu đói thời gian lâu như vậy An hạ lại động tâm Nhìn không được tưởng nhiều ngắm liếc mắt một cái kia trên bàn đồ ăn Tay đặt ở cái bụng mặt trên cái trên quần áo Đôi mắt còn chưa chạm đến đồ ăn Lại thu trở về Không được Như vậy đi xuống nhất định biến thành khó coi mập mạp Trước kia nàng còn không cảm thấy chính mình sẽ béo Tùy tiện như thế nào ăn đều được Chính là hiện tại Như thế nào vòng eo cư nhiên béo như vậy nhiều Lại như vậy đi xuống Chẳng phải thành đại mập mạp. Nữ nhân đều có lòng yêu cái đẹp. Cho dù biết khỏe mạnh là có chuyện như vậy. Chính là đột nhiên gặp biến béo đả kích. Lại làm nàng ngoan hạ tâm tới. Dứt khoát không ăn cơm. Không ăn. Ngươi lấy xuống đi. Ta không đói. Bụng. Ngữ khí nhàn nhạt. Hoàn toàn biểu hiện không ra an hạ trong bụng quấy bị đói ruột cảm thụ. Long viêm nhìn nhìn an hạ. Lại nhìn nhìn những cái đó thái sắc. Hôm qua kiểm tra ra an hạ đã là có hơn 3 tháng có thai. Tuy rằng không hiện hoài, nhưng là nếu là không ăn cơm, cũng là không được. An hà một người đói bụng không có gì chính là trong bụng hải tử đói không được. Nghĩ đến này, Long Viêm nhớ tới phía trước chủ tử rời đi khi hai người nói chuyện, đi ra ngoài cửa, nhìn. Nhìn, lại đi đến, đi đến an hà bên cạnh, nói, ngươi có thể không ăn, chính là, hải tử đói không được. Ngươi quản cũng quá, khoan đi. An Hà không có nói xong nói đột nhiên dừng lại, sau đó đôi mắt mở to nhìn Long Viêm. Ách, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì hài tử? Nàng có thể khẳng định, Long Viêm vừa rồi nói hài tử hai chữ, tuy rằng không có cẩn thận nghe, nhưng là tuyệt đối sẽ không sai. Long Viêm xem nàng lúc này mới khẩn trương lên, rồi lại không biết từ khi nào bắt đầu, cư nhiên thích bán nổi lên cái nút, chỉ nhìn chằm chầm An Hà xem, lại không có nói tiếp. Ngươi nói chuyện à, Người cấm, ngươi vừa rồi nói cái gì hải tử đói không được. Tự nhiên là ngươi hải tử đói không được. Long viêm nói rất là nhẹ nhàng, tựa như đang nói một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Chính là An Hạ lại nghe kinh tâm động phách. Cái gì, cái gì, ngươi nói, ta hải tử. An Hạ nháy mắt từ trên ghế lên, mở to hai mắt nhìn Long viêm, tựa hổ tỏ vẻ đối bất thình lình. Tin tức cấp sợ ngây người, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi nói nhưng đều là thật sự An hạ loạn trọng long viêm thân mình Cảm xúc hơi chút có chút kích động Long viêm khó được đối an hạ tới gần không bực nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng Sau đó nói Tất cả đều là thật sự Cho nên Ngươi hiện tại có thể ăn cơm Chính là hiện tại an hạ nơi nào có tâm tình ăn cơm Nàng chỉ nghĩ làm rõ ràng đây là có chuyện gì Ngươi như thế nào biết ta mang thai Hơn nữa Ta mang thai mấy tháng như thế nào nàng nửa điểm cảm giác đều không có a. Nhìn không được dùng tay sờ sờ kia chính mình cho rằng bụng bia nhỏ, chẳng lẽ bởi vì mang thai, cho nên bụng liền phồng lên, kỳ thật là mang thai, mà không phải ăn căng phì. Chính là nàng cũng không sẽ giống Hoài Soái soái thời điểm cái loại này mãnh liệt ghê tởm nôn mửa, còn có thích ngủ này đó bệnh trạng a. Năm đó cũng là vì thẩm thị trước nay đều không coi trọng nàng cái này thứ nữ, cho nên tùy tiện dưỡng, cho dù An Hà có Thai bọn họ cũng không biết ngay cả An Hà nôn mửa thích ngủ chờ bệnh trạng bọn họ đều tưởng nàng gầy ra bệnh tới bệnh sụp sụp kéo thân mình mang đến bệnh trạng thẳng đến sau lại ả tháng thẩm thị mới bắt đầu chú ý An Hà kia to rộng quần áo phía dưới viên đại bụng lúc này mới thẳng đến An Hà mang thai mà lần này nàng cư nhiên nửa điểm nôn ngén thích ngủ bệnh trạng đều không có nếu có kia cũng chỉ là bởi vì nàng nhàm chán ở trên thuyền mấy ngày qua vẫn luôn Nhàm chán nằm trên giường ngủ, nhưng đó là bị bức bách, trừ lần đó ra, cái gì đều không có, ba cái nhiều vượt qua, hôm qua ngươi té xỉu, đại phu điều tra ra, Long Viêm chút nào không dấu diếm, vốn dĩ chủ tử nói chuyện này không thể làm An Hà biết đến, rốt cuộc như vậy đối nàng trong lòng áp lực cũng sẽ tăng lớn, chính là hắn nhưng thật ra cảm thấy, làm An Hà biết có hài tử việc này, nàng còn có thể hảo hảo bảo hộ hài tử, sẽ không tùy tiện tùy hứng cùng chủ tử nói một phen. Lúc sau, chủ tử đồng ý quan điểm của hắn, làm hắn tìm cái thỏa đáng, thời cơ nói cho An Hạ là được. Không nghĩ tới An Hạ nhanh như vậy liền ra cái chuyện xấu tới, không muốn ăn cơm, này không phải ở đói nàng, ở đói bụng bên trong hài tử. Hơn nữa đại phu cũng nói, nàng săn sóc bởi vì trong lòng có úc, cho nên tận lực làm tâm tình của nàng hảo lên, như vậy đối hài tử đối đại nhân đều hảo. Hơn 3 tháng An Hà Kinh há to miệng, hải tử cư nhiên hơn 3 tháng, nàng cư nhiên nửa, điểm cũng không biết, kia nói cách khác, đứa nhỏ này ở thành hôn trước kia đoạn thời gian hoài thượng, nàng từ Bắc Nguyên Quốc đến Phạn Phương Quốc, đã tiêu hao gần 3 tháng thời gian, hải tử liền tại đây 3 tháng sóc này trung kiên cường trưởng thành đi lên, may mắn, nàng này phiên không có nhiều chịu tội, phía trước đều ngồi ở trong xe ngựa, đi chiêu số cũng liền mấy ngày, ăn được ngủ ngon, Còn tính hết thảy đều hảo, chính là gặp gỡ Long viêm loại này cái gì đều không nói. Cho người, trong lòng buồn bực không thôi. Sờ sờ bụng, An hạ lại chạy nhanh đem tay cầm khai, nghe nói hài tử còn không có trường ổn ở từ trong bụng mẹ, không thể sờ loạn, bằng không dễ dàng rớt. Lại xem kia một bàn đồ ăn, An Hà bắt đầu có ăn uống, hơn nữa vẫn là đại đại ăn uống, nếu không phải bụng bia nhỏ, kia nàng liền cuồng ăn, nàng liền nói sao? Nàng có như thế nào ăn đều không phì thể chất, này sẽ ăn, là vì tiểu bảo bảo. Ta muốn ăn cơm. An Hà nói, đến gần cái bàn biên. Ngồi xuống, Long Viêm nhìn nàng kia bộ dáng đã cùng vừa rồi tiến vào thời điểm khác nhau như hai người, liền an tâm lui đi ra ngoài. Bên ngoài, mặt trời lên cao, trên đỉnh đầu, xanh thẳm không chung, mấy chỉ chim chóc từ đỉnh đầu thượng díu dít bay qua, hảo không khoái hoạt. Long viêm nhìn hiện giờ năm tháng tính hảo bộ dáng, nhìn bên ngoài không chung một mảnh tường hòa bộ dáng, lại không biết, kỳ thật đã sóng ngầm mãnh liệt, một hồi trận đánh ác liệt, liền phải tiến đến. Chỉ hy vọng, bọn họ có thể ở hù ất vương tới bắt người thời điểm, tìm được Vu sư, sau đó giải cứu toàn bộ phạn phương quốc. Ra sân đại môn, Long viêm hướng tới mặt khác một bên hành lang dài mà đi, đi vào một cái sân, mặt trên viết không nói cư, thực hiển nhiên, Đó là Long không nói nơi nơi, gõ vài cái lên cửa, phòng trong liền có thanh âm chuyển đến ra tới, tiến vào, Long viêm mở cửa ra, bên trong người đang ở đem trong tay thư tín dùng nho nhỏ ông Trúc Trang lên, thấy Long, viêm, nhíu chặt mày nháy mắt mở ra, ngươi đã đến rồi, nàng thế nào, Long không nói hỏi nàng, chỉ đó là An Hạ, buổi sáng kia phiên lời nói nhất định làm An Hạ giật mình không thôi khó có thể tiếp thu cho nên hắn tính toán cấp an hạ điểm thời gian. Hơn nữa, từ bọn họ phái đi người hiểu biết trở về tin tức, an hạ cũng không phải giống những cái đó bình thường nữ tử như vậy nhát gan sợ phiền phức, là cái có đảm lược có mưu lược hiểu kinh thương thần kỳ nữ tử, bằng không, nàng. Sẽ không ở một nghèo hai trắng tình huống, ngắn ngủn mấy năm gian liền biến thành hiện giờ giàu nhất một vùng người giàu có, nàng sản nghiệp rất nhiều, vượt địa vực thực quảng, ở đông thần quốc. Bắc Nguyên Quốc cùng với mặt khác quốc gia đều có đề cập, nhìn như bí ẩn, rất khó tra ra phía sau màn lão bản là ai, nhưng là có tâm người đi tinh tế tra một chút, liền sẽ biết, này đó sản nghiệp đều về một cái bất quá hơn 20 tuổi tên là An Hà nữ tử trên tay, ở ừ. ăn cơm chưa, nói. Vậy đã nghĩ thông suốt, An Hà không phải người thường, cho nên tiếp thu mấy tin tức này năng lực muốn so những người khác cường hảo chút lần, Long không nói gật gật đầu, ân. Như vậy liền hảo, ta đã đem nàng đã có thai sự tình nói cho nàng. Nga, Long Viêm nhìn nhà mình chủ tử trên mặt có nghi vấn, liền đem phía trước về An Hà không ăn cơm tin tức vừa nói, sau đó chỉ có thể đem nàng mang thai tin tức nói cho nàng. Như vậy có thể làm nàng càng chú ý chính mình thân mình, cũng càng có thể làm thân mình hảo lên. Như vậy, chủ tử mới có thể không hề không chuyên tâm đối với hưu ất vương Long bất chiến. ân ngươi làm đối. Phía trước là ta thiếu suy xét. Long Không nói đáy mắt dần dần nhiễm nổi lên lo lắng, đứa nhỏ này tới quá trễ, hắn chỉ sợ Long Bất Chiến người này quá mức với khôn khéo, ngay cả An Hạ mang thai tin tức đều đã biết, như vậy liền không dễ làm, rất có khả năng Long Bất Chiến sẽ đột nhiên phát lực đối phó Long Hồn bên trong người. Long Viêm từ nhỏ liền đi theo Long Không nói bên người, tự nhiên biết hắn giờ phút này lo lắng, ngay sau đó nói, chủ tử cũng không cần quá mức lo lắng, Vu sư thực mau liền sẽ có rơi xuống. Hơn nữa, lần này đem An Hạ mang đến nơi này. Nói vậy, Nam Cung Cảnh sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đến lúc đó, nếu hắn tới, có lẽ có thể giúp chủ tử một vài. Ai? Nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa, đây là bọn họ phạn phương quốc chính mình việc nhà, thật sự không có muốn Bắc nguyên. Quốc người tới nhọc lòng, lúc ấy cứu An Hạ cũng là thật sự cấp bách. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới Nam Cung Cảnh, Hắn cũng vô pháp hỗ trợ, nếu cùng Nam Cung Cảnh nói chuyện này, lúc ấy cùng An Hà nói chuyện này, nói vậy An Hà nhất định là sẽ cảm thấy bọn họ đang nói lời nói dối, Nam Cung Cảnh cũng sẽ không làm chính mình ái thê ở tân hôn đêm qua bị người bắt đi. Cho nên, hết thảy đều quá mức với cấp bách, không kịp làm hết thảy chuẩn bị thời điểm, liền đã bắt đầu hành. Động, mà về Nam Cung Cảnh hay không sẽ đến phạn phương quốc, này muốn xem Nam Cung Cảnh là hay không đối An Hà có tâm. Nếu hắn trong lòng thật sự có an hạ, liền sẽ ngàn dặm xa xôi từ Bắc Nguyên Quốc đi vào phạn phương quốc. Thế nhân đều nói đông thần đi hướng phạn phương quốc đường xa phi thường gặp gành, con đường phía trước ngàn khó vạn hiểm, không điểm gan dạ sáng suốt không điểm chấp niệm người. Hà tất đem tánh mạng không để ý, đi vào một cái như vậy thần bí quốc gia. Bởi vậy, này cũng coi như là mặt khác một loại khảo nghiệm nam cung cảnh trong lòng hay không có an hà phương pháp, tuy rằng không lớn đối. Lại cũng là có thể thử một lần. Ngươi phái cá nhân đi chặt che chú ý mặt biển thượng động tinh đi. Nếu hắn thật sự tới, liền đem hắn mang đến. Có lẽ, có hắn ở, kia hải tử càng có thể an tâm chú. Nếu hiện tại đã thuyết minh tình huống, An Hà cũng biết nguy hiểm, khiến cho Nam Cung Cảnh lại đây. Đến lúc đó, vì chính mình người yêu, nói. Vậy Nam Cung Cảnh cũng sẽ ra tay đối phó Hù Ất Vương. Sao sao chạng vạn, ăn cơm thời gian. Long viêm lại là một cơm phong phú đồ ăn tự mình tặng qua đi An hà không nghĩ tới tới rồi nơi này còn có thể hưởng thụ tôn quý vô thượng hộ pháp tự mình đưa cơm Nhìn không được đắc ý ăn lên Buổi sáng không xong cảm xúc ở biết chính mình có bảo bảo lúc sau Hoàn toàn buông ra Giờ phút này nàng nhất định phải vì bảo bảo hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ Mặc kệ Long bất chiến cùng Long ra cùng Phạn phương quốc có phải hay không thật sự Nhưng là nàng đều phải đem nó đương hồi sự Tận lực tránh đi này đó nguy hiểm, làm chính mình quá bình đạm chút. Chính là hiện tại, tới rồi nơi này, chú định nàng vô pháp bình đạm đi lên, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tận lực bảo vệ tốt bảo bảo chờ đợi nam cung cảnh có một ngày tìm tới, sau đó đem nàng cứu ra cái này nước sôi lửa bỏng địa phương. Long viêm hộ phát, ngươi ăn no sao? An hạ một bên nhai đồ ăn, một bên ngẩn đầu. Nhìn long viêm, chỉ thấy hắn bình tĩnh ngồi ở một bên, Cũng không biết đang làm cái gì Long viêm không nói lời nào Giờ khắc này phẳng phất lại về tới lúc trước Hai người bên trong một người lặng im Một người cuồng nói chuyện tình cảnh Chỉ là hiện tại An Hà Không có lúc trước cái loại này buồn bực cảm xúc An Hà cũng không để ý tới Long viêm không nói lời nào Tiếp tục nói Long viêm, ngươi bao lớn rồi Long viêm, ta xem ngươi cũng không nhỏ Hai mươi mấy đi Như thế nào cả ngày mang cái mặt nạ lớn lên quá xấu, không ai muốn An Hà nghĩ nghĩ lại điểm điểm co, ăn hai khẩu cơm tiếp tục nói, kỳ thật mặc kệ nhiều xấu, vẫn là có cô nương sẽ thích ngươi, rốt cuộc sinh hoạt không phải dung mạo, là cảm tình An Hà một bộ người từng trải bộ giang giáo dục, không hề có cảm thấy không ổn, chỉ là ngươi này tính nết thật sự không tốt liền tính xấu, cũng sẽ có người thích, ngươi này tính tình cho dù thích ngươi người bài một cái phố Cũng bị ngươi này buồn cảm xúc cấp doa đi rồi. Ai, Long Viêm, ngươi cùng ta nói nói này cái gì Long Hồn A, Long Bất Chiến A, Phạn Phương Quốc sự tình đi, ta hảo giải hiểu biết. Long Viêm không nói lời nào, nhưng là đôi mắt tầm mắt bắt đầu hướng An Hà Phương hướng nhìn lại, lạnh lùng ánh mắt, màu xanh biếc trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm người xem, làm người dễ dàng nhút nhát. An Hà đã thói quen, ngươi đừng như vậy nhìn chầm chầm ta xem, ta biết ta nói chính. Là sự thật, ngươi cũng đừng quá hổ thẹn, hảo hảo cải tạo một chút chính mình tính tình, tuyệt đối sẽ có người muốn, cũng già đầu rồi, nên thành thân đi. Nhà ngươi chủ bờ biển sao? Long viêm đột nhiên thay đổi đề tài đặt câu hỏi, An Hà nhất thời không phản ứng lại đây đây là có ý tứ gì? a, nhà ngươi ở tại bờ biển sao? An Hà lắc đầu, không có a, ta thường xuyên chuyển nhà, nhưng còn không có dọn đến bờ biển, đang định đâu? Ngươi quản quá rộng. Ách khủ khủ, an hà bị nước canh sặc một ngủ tiểu khủ lên, lại xem long viêm khóe mắt tựa hồ mang theo ý cười. u a này nam nhân cư nhiên sẽ nói chuyện cười. Cái này kêu chó cắn lá động tân, không biết người tốt tâm, ta chính là làm một cái xa là bằng hữu ở quan tâm ngươi trung thân đại sự. Cảm tạ, không cần. Thiết, thẻ lưỡi, an hà cảm thấy, tại đây nhàm chán trong đình viện, nên tìm điểm lạc thu tới chơi. Mà Long Viêm gia hỏa này, càng là như vậy giả đứng đắn, không nói câu cười, vậy càng phải lấy hắn tới chơi. Chờ ngày nào đó cùng nơi này người hôn chín, xem ta không biết ngươi chi tiết, hừ, chỉ là so với quan tâm Long Viêm sự tình, nàng càng quan tâm Nam cung Cảnh cùng soái soái. Các ngươi bắt ta lúc sau, Bắc Nguyên quốc nhưng có động tĩnh gì? Ăn không vô, An Hà buông chén đùa, lúc này mới nghiêm túc khởi sắc mặt nói. Ân Long viêm gật đầu, nhìn An Hạ trong mắt phát ra ra cái loại này kích động. Nam cung cảnh ngay sau đó liền tìm ngươi, chỉ là, vì... Tránh đi hù ất vương người, chúng ta cần thiết đi bí mật thông đạo, không thể làm bất luận cái gì người biết. Ngay cả Nam cung cảnh bọn họ cũng không thể nói sao. Nếu là Nam cung cảnh biết, xác định vững chắc sẽ không nói cho những người đó. Chính là, ngươi cảm thấy chúng ta nói cho hắn, ngươi còn có thể bình yên ngồi ở chỗ này sao? Long viêm hỏi lại, lúc ấy sự tình như thế khẩn cấp, liền tính là nam cung cảnh, thông chi cũng vô dụng, nam cung cảnh sẽ không làm chính. Mình thê tử liền như vậy không duyên cớ vô cớ rời đi, như vậy một trì hoãn, liền dễ dàng làm Huất ất vương có cơ hội xuống tay, đến lúc đó, đừng nói bọn họ vô pháp đem nàng mang về tới, ngay cả nam cung cảnh, cũng khó hộ nàng chu toàn. Nga, trong ánh mắt lập tức kinh ngạc ánh sáng ở trong nháy mắt trở nên ảm đạm thất sắc. Long Viêm nói đến này, An Hà cũng không ngu ngốc, không khó tưởng tượng, cho nên, nói đến nói đi, bọn họ vẫn là vì nàng hảo, không chuẩn nam cung cảnh còn. Muốn cảm tạ bọn họ đâu, chính là vì sao nàng chính là cao hứng không đứng dậy đâu. Có thể tra được bọn họ hiện tại ở nơi nào sao, nếu là bọn họ tới rồi nơi này, có thể nói cho hắn, làm hắn tới tìm ta sao. Nàng giờ phút này không biết cỡ nào muốn đem mang thai tin tức tốt nói cho nam cung cảnh. Ôn triển nói, nàng năm ấy sinh soái soái thời điểm được cung hàn, cho nên thụ thai rất khó, ở nàng kiên trì ăn nhiều như vậy dược ở nàng như vậy nỗ lực lúc sau, rốt cuộc có mang. Nàng có thể không hưng phấn sao, đương nàng nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trước tiên đó là cùng nam cung cảnh nói, lại ở kinh hỉ qua đi, mới phát hiện, nàng cùng nam cung cảnh, phân cách hai nơi, đã hồi lâu không thấy, tưởng niệm như nước, đáy lòng rất là thương tâm. Chính là vì trong bụng hài tử, nàng rồi lại không thể không kiên cường vui vẻ lên, làm bảo bảo ở trong bụng sống khỏe mạnh. Khi đó nàng vỗ về hơi gồ lên khởi bụng nói, bảo bảo, chúng ta nhất định sẽ bình. An chờ cha ngươi tới đón chúng ta. Long viêm cũng biết nàng như vậy kích động nguyên nhân nơi, chỉ là đương từ nàng trong miệng nói ra này phiên lời nói thời điểm. Hắn tâm, không biết vì sao sẽ dầu gì đâu. Chỉ là, không chờ tới nam cung cảnh tiến đến tin tức. Long viêm lại đã xảy ra chuyện.